Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Chiến Vương Thương Phi. Chương 86: Thi đấu thuyền rồng bắt đầu, gió nổi mây phun. Nghe được Chiến Cảnh Thiên nói, trong mắt Hiên Viên Thần càng ngày càng mơ trầm, khi nhìn bất hối bên cạnh hắn, trong mắt lóe ra càng thêm nóng cháy quang mang, một ngày nào đó hắn muốn nhìn Chiến Cảnh Thiên là muốn Giang Sơn hay là muốn mỹ nhân? Lời sau cùng của chiến cảnh thiên là dùng nội lực chuyển ra ngoài, thanh âm cuồng vọng lượn vòng trên không, thật lâu không tiêu tan, đồng thời cũng ở trong lòng mỗi người thật lâu không tiêu tan. Trong lòng mỗi người đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong mắt những nam nhân kia, nữ nhân chỉ là loại phụ thuộc, nếu có thể mang đến lợi ích thật lớn cho mình đều có thể hy sinh, chỉ cần có tiền, có quyền, dạng nữ nhân gì không chiếm được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính mình đã từng đưa nữ nhân mình yêu ra ngoài, tuy đạt được lợi ích thật lớn, nhưng từ đó về sau tâm liền trống rỗng, cho dù có nhiều nữ nhân cũng không bằng một người kia, hối hận sao? Có lẽ, bất quá kia có năng lực thế nào, nữ nhân nhất định là để đổi lấy lợi ích. Hôm nay nghe được chiến cảnh thiên nói, trong lòng hỏi lại thật sự so với cái gì cũng trọng yếu hơn sao? Nhưng mà kệ bọn hắn nghĩ gì, hiện tại trong lòng đều là vô cùng bội phục chiến cảnh thiên Thời điểm có ích lợi bọn hắn sẽ đẩy nữ nhân của mình ra Nhưng bất hối là công chúa Phượng Quốc há lại cho người nước khác vì ý đẩy tới đẩy đi Muốn nói rung động nhất là nữ nhân đứng ở chỗ này, ai không hy vọng có thể có được một nam nhân yêu mình như vậy, đặc biệt những nữ nhân bởi vì lợi ích bị đưa ra ngoài, vẫn cho là vận mệnh nữ nhân từ xưa, nhưng chiến cảnh thiên lại cho các nàng hy vọng, có thể có rất nhiều nam nhân cũng như hắn, chẳng qua là các nàng không gặp được mà thôi. Nhớ tới cảnh ngộ chính mình, cùng đã từng yêu nhau, trong mắt đều nén lệ, nếu mình lúc trước gặp được nam nhân như chiến vương. Ban đầu còn có vài người cảm thấy, nếu bất hối cùng hiên viên quốc thái tử định thân, hiện tại hôn ước còn chưa giải trừ nên tuân thủ nữ tắc không nên cùng chiến cảnh thiên cùng một chỗ, nhưng giờ phút này tất cả đều nghiêng về chiến cảnh thiên, loại nam nhân này cho dù chết cũng phải nắm chặt. Trong lòng phự nguyện tuyết lại càng không bình tĩnh, rất không dễ dàng để nàng trở thành hai bàn tay trắng, dựa vào cái gì nàng ra ngoài dạo một vòng có thể đạt được nam nhân tốt như vậy. Khóe miệng gợi lên nụ cười độc ác nhất định sẽ không để nàng như nguyện. Giờ phút này, ánh mắt chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần vẫn chăm chú nhìn nhau, hết sức căng thẳng. Người chung quanh cũng khẩn trương, trong lòng suy đoán, nếu bọn hắn đánh nhau, rốt cuộc là ai mới có thể chiến thắng. Ha ha, bổn vương thật cao hứng hai vị đều có thể tham gia trận đấu thuyền rồng lần này, nhị vị sao không ở trong trường thi đấu hảo hảo đọ sức một phen. Phượng Kình Thương thấy hai người kia sắp đánh nhau, đúng lúc xuất hiện làm người hòa giải. Trận đấu lần này là hắn phụ trách không thể xảy ra vấn đề gì, huống hồ nghe xong lời vừa rồi kia, đối với Chiến Cảnh Thiên cũng là thập phần khâm phục. Chính hắn cũng yêu một nữ nhân, nhưng thân phận bọn hắn không thể quang minh chính đại cùng một chỗ, hắn đối với cái vị trí kia không chút quyến luyến, nhưng vì nàng, vì sau này có thể không cần lén lút hắn nguyện ý đi tranh đoạt. Trải qua phượng kình thương hòa giải, Chiến Cảnh Thiên cùng hiên viên thần thu hồi ánh mắt khóe miệng gợi lên quét xuống cười lạnh, chờ mong trận đấu kế tiếp. Cảm ơn ngươi. Bất hối nắm thật chặt tay hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, tuy biết hắn sẽ không lấy mình ra làm tiền đặt cược, nhưng khi nghe hắn nói lời kia vẫn cảm động vạn phần, nam nhân này có thể vì nàng vứt bỏ Giang Sơn, như thế, nàng cũng có thể hỗ trợ hắn chiếm lấy Giang Sơn này. Chiến Cảnh Thiên biết suy nghĩ của nàng, nữ nhân của hắn vốn để sủng, không cần nàng cảm động, chỉ cần nàng vui vẻ là được, cho nên mâu quang nhất truyền ở bên tai nàng nói nhỏ nói, "Như vậy không có thành ý, nếu thật sự muốn cảm tạ tướng công hãy mau bồi dưỡng sức khỏe thật tốt, vi phu đã đợi hai mươi mấy năm." Nghe vậy, bất hối đỏ mặt lên, nàng chờ đợi so với hắn còn dài hơn, kiếp trước thêm kiếp này, hơn 40 năm. Đánh giá nam nhân này từ đầu đến chân, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ vô khuyết, nàng đúng là nhớ đến đã lâu, nếu không, đợi trận đấu kết thúc trở về trực tiếp lao vào. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khẳng định sẽ không nói với chiến cảnh thiên như vậy, quay đầu trừng mắt hoa thiên thần, thấp giọng nói, lang băm. Đối với một cử động kia của nàng, chiến cảnh thiên trong lòng cười trộm, cũng quay đầu nhìn hoa thiên thần liếc mắt một cái, cũng phun ra hai chữ, lang băm. Hoa thiên thần vốn ở phía sau cùng phượng yêu nói chuyện, bị hai người bọn hắn danh kỳ diệu mắng mạc chính mình lại như thế nào trêu chọc đến bọn hắn. Nam cung tuyệt vẫn cúi đầu đi ở phía sau, nghe chiến cảnh thiên nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu một đạo linh quang hiện ra, lập tức đã nghĩ thông suốt chấp niệm trong lòng cũng buông xuống, nếu thích nàng, như thế nên hy vọng nàng hạnh phúc chiến cảnh thiên là nam nhân đáng phó thác nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Như chính mình sao, chỉ cần nhìn thì tốt rồi, đợi sinh nhật nàng đi qua là có thể trở lại trước kia sinh sống, loại cuộc sống tiêu dao tự tại này mới thích hợp với mình. Bất quá trước khi trở về, nhất định phải giải quyết một chuyện, nếu đã cho Lưu Vân ra mặt thì phải liên quan tới cùng coi như mình không chiếm được nàng, như thế đem nha hoàn của nàng mang đi cũng được không tính chịu thiệt. Chuyện vẫn hoang mang rốt cục tháo ra, trong lòng cũng trở nên thoải mái, khóe miệng cao cao kiều lên, nghĩ đến sau khi nữ nhân hung giữ kia gà cho Lưu Vân thì toàn bộ đều nghe theo mình, bảo nàng nấu cơm nàng phải nấu cơm, bảo nàng đấm chân nàng phải đấm chân, rất thích ý. Xì, nghĩ đến đây vui vẻ bật cười. Cười gì vậy? Nguyên Bích vẫn theo ở phía sau. Nam Công tuyệt ngay ở bên cạnh nàng, thời điểm bắt đầu toàn thân hắn đều đã tản ra dày đặc đau thương, ngay lúc nàng suy nghĩ nên an ủi như thế nào, hắn lại đột nhiên nửa nụ cười. Nghe vậy, Nam Công tuyệt ngẩn đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Nguyên Bích khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa, giống như nàng hiện tại liền cung kính bưng trà đưa nước cho hắn. Ngốc từ, bị hắn nhìn như vậy trong lòng Nguyên Bích mau mau toàn thân cũng không được tự nhiên, mắng nhỏ một tiếng bước về phía trước. Thấy nàng đi, Nam Cung Tuyệt cũng bước nhanh đuổi theo, nàng nhanh hắn cũng nhanh, nàng chậm hắn cũng chậm. Nam Cung Tuyệt ngươi tới cùng muốn làm gì? Nguyên Bích rốt cục phát hỏa chung quanh rất nhiều người nhìn, bị nam nhân này nhìn chăm chú toàn thân không được tự nhiên, trên mặt càng ngày càng nóng, muốn cách hắn xa một chút cũng không thể như nguyện. Ha ha, khi nào thì đồng ý việc hôn nhân này? Nam Cung Tuyệt mặc kệ nàng thế nào, hắn vẫn là cái tính chuyện muốn làm ai cũng ngăn không được. Hắn nói vừa xong. Mặt nguyên bích liền đen, thì ra là vì chuyện này, trong lòng không hiểu vì sao mất mát như vậy, không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Nam Cung tuyệt hiện tại đúng là đem ánh mắt trên người bất hối đều chuyển tới trên thân thể nàng, công lực hắn cũng không phải là người bình thường có thể chống cự, này, ngươi còn cưa trả lời ta, việc hôn nhân này ngươi tới cùng có đồng ý hay không? Tiểu nương tử, ngươi liền đồng ý đi. Đúng vậy, người ta có thành ý như vậy, bộ dáng lại tốt như vậy, liền gả đi. Gả đi. Các nàng theo ở phía sau, bên người có rất nhiều dân chúng, vừa rồi thanh âm nói chuyện không nhỏ cho nên rất nhiều người nghe được những đại nương xuất hiện nhau nhau khuyên nhủ Nguyên Bích. Sao lại thế này, phía sau nháo như vậy, bất hối cùng chiến cảnh thiên cũng nghe được đi đến bên cạnh Nguyên Bích cùng Nam Cung Thuyệt bị đoàn người vây vào giữa hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Nguyên Bích thường đỏ, vẻ mặt e lệ đứng ở nơi đó, đầu đầy mồ hôi, Nam Cung tuyệt cười tít mắt đứng ở một bên nhìn nàng, ánh mắt thập phần bị ổi. Tiểu thư, người mau đuổi hắn đi, nhìn thấy bất hối, Nguyên Bích như nhìn đến cứu tinh lập tức chạy tới cáo giận nhìn Nam cung tuyệt. chẳng lẽ hắn không nhìn ra những người chung quanh hiểu lầm sao? Phượng Nhi, người làm cho nàng đồng ý việc hôn nhân này đi. Nam Công tuyệt vừa thấy bất hối khẩn trương cười đã đi tới, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Bích. Thì ra là người bên người thất công chúa, công chúa khiến cho nàng gả đi. Đúng vậy, vị công tử này đúng là rất si tình. Bộ dáng lại anh Tuấn như vậy, công tử, người suy xét cân nhắc ta đi Người V xem biết rõ thân phận bất hối, cũng nghe được chiến cảnh thiên vừa mới nói những lời này Hiện tại những người đó đối với tình yêu của các nàng vô cùng hâm mộ Hiện tại lại gặp được một đôi như vậy, đương nhiên hy vọng cũng có thể thành gia quyến Mãi đến lúc này, nam công tuyệt mới hậu chi hậu giác phát hiện Người chung quanh lầm, nhìn nguyên bích thức giận đến đỏ mặt trong lòng Cũng hết sức băn khoăn. quan trọng nhất là xin lỗi lưu Vân Đều ngậm miệng, không được nói Phát hiện sai lầm, đương nhiên phải ngăn cản, nhưng hắn không thể nói thẳng, đây là nương tử của thuộc hạ cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ ngậm miệng. Nhưng hắn vừa nói, người vây xem đều nở nụ cười tuy ngậm miệng không nói nhưng ái muội trong mắt so với nói cái gì đó càng thêm lực. Lại là nam nhân sợ vợ nam công tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng thở dài một hơi thôi, sai lầm rồi liền sai lầm đi. Dù sao chỉ cần lưu vân hiểu là được. Bất hối thấy hắn lại thành thật theo ở phía sau, tiếp tục mang theo vài người hướng bên hồ đi đến, trong lòng ngầm suy nghĩ, biểu tình Nguyên Bích vừa rồi rõ ràng cho thấy đối với nam cung tuyệt hữu ý, nhưng nam cung tuyệt lại vẫn tác hợp cho Lưu Vân, ai thật sự là dối bỏng bong. Lại qua một ly trà nhỏ, hiện tại đã có rất nhiều người tới nơi này, rất nhiều nam tử đều chỉ mặc một kiện áo ngoài ở nơi đó cùng đợi, vừa thấy liền là tham gia thi đấu. Thiên viên thần đến chậm hơn một chút so với các nàng, hiện tại ngồi ở ghế tựa chờ, phía sau theo mấy nam tử trang phục giống nhau, đồng dạng còn có hai hắc y nữ tử, khuôn mặt băng lãnh đứng ở kia. Sau khi bất hối cùng chiến cảnh thiên đến chỗ, tự nhiên là có người đưa tới ghế dựa, các nàng trực tiếp đi qua ngồi xuống, cùng đợi trận đấu bắt đầu. Bên kia là Hắc Ưng Tiêu Cục, bọn hắn rất có khả năng chiến thắng trận đấu lần này, đầu lĩnh Hắc Ưng trời sinh thần lực, thời điểm tuổi trẻ được cao nhân chỉ điểm, hiện tại cũng được coi như là cao thủ một phương, về sau sáng lập một cái Hắc Ưng Tiêu Cục ở trong Phượng Quốc thập phần có danh tiếng. Hôm qua bất hối trở về nói việc này, Nam Công Tuyệt liền sai người đi góp nhặt tư liệu, sáng sớm tư liệu liền đến tay, hiện tại giới thiệu cho bất hối hơn nữa còn có một tổ thực lực cũng có vẻ mạnh chính là Hắc Đao môn bên kia, môn phái bọn hắn năm gần đây mới cuột khởi. Tuy cuột khởi trễ, nhưng trong đó cao thủ nhiều như mây, không ngừng có những nhân vật thành danh ẩn nấp đã lâu trên giang hồ gia nhập, bất quá môn chủ bọn hắn cực kỳ thần bí, cũng không biết thân phận của hắn, Sở Mạc giống như cùng bọn chúng có quan hệ. Nói tới chỗ này, Nam Cung Tuyệt nhíu nhíu mày, lần trước có người ra bạc để ám ảnh lâu điều tra bối cảnh phong thập tam, về sau Nam Cung Tuyệt cho người đi thăm dò một hồi, đúng là người của Hắc Đao Môn, mà chuyện này lại cùng sửa mà có quan hệ. Nhắc tới Hắc Đao Môn, bất hối không hề xa lạ từ lần đầu tiên trên đường ngẫu nhiên gặp nhau, cho đến lần cứu kỳ vân, sau cùng một lần là ám sát chính mình, mỗi lần tiếp xúc đều khác nhau, nhưng thực lực cũng không phải thượng thừa, còn tưởng rằng là một ít môn phái, không nghĩ tới cơ nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Chuyện nam cung tuyệt là lâu chủ thiên hạ đệ nhất tình báo lâu, chiến cảnh thiên đã nói với nàng, ngay cả mảnh lâu cũng không thể điều tra ra chủ tử sau lưng, thật đúng là thần bí, khi nhìn hiên viên thần bên kia liếc mắt một cái, chẳng lẽ là người của hắn. Người sau này trở về giúp ta tra một chuyện. Tiếp theo ở bên tai nam cung tuyệt nói nhỏ lần trước nàng bị ám sát, hắc sát của chiến cảnh thiên đã bị những người đó cầm đi, vẫn chưa lấy lại. lần này nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. đồng thời những kẻ thương tổn người của hắn cũng không thể buông tha. từ sau lúc thất bảo bị lấy máu xem ra trương tiết quải rất có khả năng còn sống. lần này liền đích thân giải quyết hắn. nhìn thấy bất hối cùng nam cung tuyệt dựa vào gần như thế, một nam nhân nào đấy đương nhiên không muốn. một tay kéo nàng trở về bên cạnh mình. Đối với phản ứng của hắn, bất hối giờ khóc giờ cười chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn Kế tiếp Nam Cung Tuyệt lại đem mấy tổ dự thi khác giới thiệu một chút tuy thực lực cũng không tệ Nhưng đối với bọn hắn mà nói vẫn là không đáng xem Bất quá trong đó có mấy đội ngũ cũng rất đặc biệt Đội ngũ Mai Thành tham gia đều là thương nhân Mai Thành Còn có đội phượng Thành là nhi từ đại thần trong chiều Còn có một một vài tiểu đội quốc gia khác tạo Thành Lại qua một ly trà nhỏ trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, lúc này Lưu Đại Nhân đi tới, hắn là chủ trì trận đấu lần này, trước cần tiên tuyên bố quy tắc trận đấu một chút. Các vị đều đã đã biết đến thôi, phương thức trận đấu năm nay không giống những năm qua, bởi vì phần thưởng năm nay rất đặc biệt cho nên gia tăng độ khó trận đấu. Trừ thi đấu một người cùng thi đấu phân tổ ra, còn thêm vào một trận đấu, bất quá cụ thể đến lúc đó mới có thể tuyên bố. Thi đấu cá nhân các vị đều đã rất rõ ràng, chính là phái ra thuyền thủ mạnh nhất trong đội ngũ mình, bởi vì nhiều người tham gia nên sẽ tiến hành một vòng đấu loại, 13 người đến đích trước sẽ tham gia trận chung kết sau cùng, đấu đội cũng như vậy. Đấu cá nhân về nhất được 10 điểm, về nhì được 8 điểm, thứ 3 được 6 điểm, thứ 4 được 4 điểm, thứ 5 được 2 điểm. Đoàn thể thi đấu cũng như vậy, sau cùng cộng tổng điểm 10 đội cao nhất được tham gia trận đấu sau cùng. Những quy tắc này mọi người đến dự thi đều biết cho nên không có hứng thú gì, lại thêm vào trời nóng, một đám cúi đầu sắp ngủ thiếp đi, thế vậy, Lưu Đại Nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra nội dung nhóm người đến dự thi quan tâm nhất, phần thưởng trận đấu lần này trừ 10 vạn lượng bạc ra, còn có một khối huyết ngọc vô giá cùng một viên hồi sinh đan võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ. Khi phần thưởng được nói ra, trong đám người liền xôi trào, vốn đang không có tinh thần liền phấn chấn dâng lên. Dân chúng bình thường hương phấn là vì 10 vạn lượng bà kia, nhóm người thương nhân là vì khối huyết ngọc vô giá kia, võ lâm nhân sĩ tự nhiên là bị hồi sinh đan hấp dẫn. Nghe nói hồi sinh đan có công hiệu khởi tử hồi sinh, chỉ cần người còn có một hơi thở, sau khi ăn là có thể nhặt về một cái mạng, xem ra hắc đao môn kia rất có khả năng là hướng về cái này. Trận đấu năm nay trừ bỏ những phần thưởng này ra, còn có hai đội ngũ đặc biệt tham gia, là chiến vương gia chiến quốc cùng hiên viên thái tử hiên viên quốc. Hai đội ngũ này có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Lý Đại Nhân vừa nói xong, đám người phía dưới liền xôi chào, vừa rồi chỉ là một vài người biết chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần sẽ tham gia thi đấu, ban đầu còn tưởng bọn hắn tới quan sát. Quan tâm nhất là những đội ngũ dự thi trong lục quốc người nào chưa từng nghe qua chiến vương cùng hiên viên thái tử, bọn hắn muốn dự thi, mình còn có thể lấy phần thưởng sao. Nhưng trận đấu này quy định mọi người trong lục quốc đều có thể tham gia, cũng không quy định thân phận gì không thể tham gia cho nên hiện tại bọn hắn tham gia ai cũng không thể nói gì, đều đã nhận mình, hy vọng đạt được hạng 34, lấy ít tiền trở về coi như là không uổng công. Bất quá hắc đao môn vẫn như cũ không chút sờ động, mỗi người đều lạnh nhạt đứng ở nơi đó, giống như chuyện bên ngoài không quan hệ với bọn bỏ. Hoàng thượng làm sao có thể lấy ra hồi sinh đan? Sau khi Lý Đại Nhân tuyên bố quy tắc thi đấu, Nguyên Bích nghi ngờ hỏi, bình thường có được loại bảo vật này nên giữ lại chính mình dụng mới đúng. Ngu rốt đương nhiên không phải hoàng thượng lấy ra, nghe nói là có một vị tài chủ vô cùng tích trận đấu này cho nên liền lấy ra hồi sinh đan ngẫu nhiên đạt được, hắn nói mình là thương nhân không cần cái này còn không bằng đưa cho người cần. Trước những thứ này Nam Cung Tuyệt đã điều tra rõ ràng cho nên Nguyên bích hỏi lập tức đáp. Tuy giải thích này hợp tình hợp lý nhưng bất hối vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy cho dù là thương nhân không dùng đến cũng có thể lấy đi bán hoặc là đổi lấy một nhân tình cũng được. Bất quá mặc kệ thế nào cũng không mắc mớ tới nàng, nàng chỉ cần trợ giúp chiến cảnh thiên thắng được trận đấu này là được. trước là đấu vòng loại các nàng không cần tham gia cho nên có thể ngồi ở bờ quan sát. Nơi các nàng ngồi là vị trí tốt nhất, phía trên là liều che ánh mặt trời, còn có rất nhiều hạ nhân hầu hạ trái cây và điểm tâm, giống như là ra ngoài dạo chơi. Kế tiếp Phượng Kinh Thương lại đại biểu Hoàng Thất nói chuyện chờ hắn lui xuống, trận đấu này mới bắt đầu. Tham gia lần trận đấu này có hơn trăm đội. Những người này cũng không phải lập tức đều nhảy vào trong nước mà là mấy chục đội một lần. Thông qua bọn xem ra, bình thường đã luyện tập rất nhiều, động tác hành thảo tốc độ rất nhanh, khoảng cách mỗi đội trong lúc đó rất ít cạnh tranh hết sức kịch liệt. Vừa rồi Nam Cung tuyệt giới thiệu tiêu cục hắc ưng dẫn đầu lên sân khấu, bọn hắn không hổ là người kỳ vọng đứng đầu trận đấu này. Công phu tổng tiêu đầu hắc ưng rất cao, một con thuyền nhỏ dưới sự chỉ đạo của hắn chèo rất nhanh, một đường dẫn đầu không chút ngoài ý muốn đạt được hạng nhất. Những đội ngũ kế tiếp cũng không có kỹ thuật cùng công lực như Hắc Ưng, tốc độ tuy cũng rất nhanh, nhưng không có gì đặc biệt. Quá chừng nửa canh giờ, chỉ còn lại một tổ sau cùng, trong tổ Hắc Đao môn tham gia trận đấu cá nhân không nghĩ tới là nữ tử, trên mặt nữ tử này không có một tia biểu tình, toàn thân tản ra lãnh khí. Nàng vừa xuất hiện, làm cho bất hối hứng thú, nàng muốn nhìn xem cao thủ Hắc Đao môn là trình độ gì. Theo tiếng ra lệnh, một tổ thuyền rồng này cũng chạy ra ngoài, rất nhiều người khi nhìn thấy người của Hắc Đao Môn là nữ tử trong lòng thập phần khinh bỉ, một đám vô cùng thoải mái đi qua người nàng. Thời điểm bắt đầu, vị nữ tử này cũng không phải rất nhanh, chỉ một lát tất cả đội ngũ đều vượt qua nàng, nhưng ở phía sau tốc độ của nàng bắt đầu nhanh những nam nhân này trong lòng cũng coi thường nàng thời điểm thuyền của nàng vượt qua mấy cái thuyền rồng để ngang không cho nàng đi qua giờ phút này trên mặt hắc y nữ tử rốt cục có một tia biểu tình chỉ thấy miệng nàng nhấc lên mỉm cười tàn nhẫn đột nhiên ra tốc đâm vào thuyền rồng phía trước vốn thuyền rồng chạm nhau là chuyện bình thường phía sau muốn đổi kịp và vượt qua phía trước ngăn cản nhất định phải đánh nhưng ngoài ý muốn lại xuất hiện chỉ thấy thuyền rồng bị nàng đánh lên lập tức bị đâm cho nước ra kẻ dự thi cũng từ trên thuyền rồng rớt xuống a Những người này đều biết bơi, rơi xuống cũng không sợ, nhưng đáng sợ nhất là bọn hắn rơi xuống mái chèo của người nữ từ kia liền đến, trực tiếp đưa bọn họ trục trở lại trong nước máu lập tức liền từ trong hồ nước lan ra. Không xong, giết người. Biến hóa này làm cho người ta trở tay không kịp, mọi người vội vàng nghĩ cách cứu kẻ dưới nước, nhưng ở phía sau thuyền rồng của nàng vẫn tiếp tục nháy mắt mấy cái thuyền rồng tre ở phía trước nàng đều bị đâm nước ra, mà kẻ dự thi rơi xuống nước trùng hợp đều đánh lên mái chèo của nàng. Những thuyền rồng dẫn đầu phía trước đã quẹo trở lại, bọn hắn trèo quá mức chuyên trú căn bản không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, hiện tại xoay người vừa thấy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Những người tới dự thi này rất nhiều đều là dân chúng tự phát, bọn hắn cũng không phải vì đoạt giải, chẳng qua là muốn cảm thụ lạc thú trong đó mà thôi, nếu phải bỏ mạng thật không đáng giá. Nhưng bọn hắn muốn tránh cũng không còn kịp rồi, người nữ tử Hắc Đao môn kia chèo thuyền nhất hoành, trực tiếp đem những cái thuyền rồng này ngăn lại, kẻ dự thi nhao nhao bị chụp vào trong hồ, sau cùng tất cả thuyền rồng dự thi đều bị hủy hết, toàn bộ người cũng rơi vào trong nước, chỉ còn lại một mình nàng. Nhìn thủy hồ trong suốt đã bị máu nhiễm thành màu đỏ, nhiều người trực tiếp đứng lên, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, quan sai cùng một vài người dự thi nhao nhao nhảy vào hồ nước cứu người, lúc này, Hắc y nữ tử kia cũng chèo thuyền rồng lên bờ. Nhị khẩu tử Tướng công, người cái này ác ma giết người, ta liều mạng với ngươi. Người nhà những người này nhao nhao chạy đến bên hồ khóc thét lên, đồng thời cũng có rất nhiều người nghĩ tới đi tìm y nữ từ kia liều mạng, nhưng còn chưa đi đến trước mặt nàng, nàng lấy ra một cây đao. Vốn tưởng rằng nàng lấy đao phản kháng cho nên người qua tìm nàng liều mạng thối lui trở về, nhưng lúc này chuyện khiến người chấn kinh đã xảy ra. Chỉ thấy nàng đem đao hướng về phía cổ chính mình, xoẹt, máu phun ra, người cũng ngã xuống nàng cư nhiên tự sát. trong lúc này bên hồ lặng im không nói cũng không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. một người như thế nào giết nhiều người như vậy tiếp theo lại tự sát. các ngươi mau tới đây giúp đỡ. kêu lang trung tới. những người này cũng chưa chết thời điểm mọi người sững sờ, người vừa mới rơi xuống nước được cứu lên, đi lên giò xét phát hiện những người này cương nhiên chưa chết nhưng cũng đều bị trọng thương trên thân bọn họ đều bị đau vẽ ra một lỗ hổng thâm sâu. khi nhìn trên mái chèo người nữ tử vừa rồi kia quả nhiên có một thanh loan đao. hơn nữa phía trước thuyền rồng của nàng cũng cài một thanh đại đao sắc bén, trách không được có thể đem thuyền rồng rắn chắc như thế va chạm vỡ ra. Trận đấu thuyền rồng đều là kẻ dự thi tự mình chuẩn bị cho nên không kiểm tra trước lúc này mới cho hắc đao chỗ trống Hiện tại biết người không chết lập tức có lang chung cùng thái y chạy tới Hàng năm trận đấu hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện chút ngoài ý muốn cho nên đã sớm tìm lang chung Còn thái y là được những đại thần mời đến Bất hối hướng về đoàn người bị thương liếc mắt một cái tiếp theo ý bảo hoa thiên thần qua Dù sao Phượng Quốc là quốc gia của nàng Vì Phượng kình Thiên nàng cũng không hy vọng những người này gặp chuyện không may Có hoa thiên thần xuất thủ tràng diện rất nhanh đã được khống chế, những người bị thương toàn bộ đã được ổn định lại tiếp theo đều nâng ra ngoài. Thời điểm hoa thiên thần trở về cao mày nhìn bất hối cùng chiến cảnh thiên nói, đào pháp rất tinh chuẩn, mỗi người đều bị vết thương sâu 5 tấc trên lưng, tuy thương tổn rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu, nhưng không đủ mất mạng hiển nhiên đối phương từ lúc bắt đầu đã không muốn mệnh những người này nghe vậy, bất hối cùng chiến cảnh thiên cũng lâm vào trầm tư chuyện này quá mức kỳ quặc. Mục đích đối phương không phải giết người, cũng không phải vì chiến thắng. Rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa người nữ tử kia, cơ nhiên khi lên bờ liền tự sát. Đại nhân, chúng ta yêu cầu hủy bỏ tư cách thi đấu của Hắc Đao môn. Đúng vậy, nếu bọn hắn tham gia, chúng ta liền rời khỏi trận đấu cách làm của hắc đao môn làm cho tất cả thuyền thủ đều hoảng sợ vạn phần tuy những người đó không chết nhưng cũng bị trọng thương ai biết một hồi có thể mở ra sát giới hay không xảy ra loại chuyện này đau đầu nhất chính là quan phủ phượng kình thương mày cũng gắt gao nhăn lại hắc đao môn là đội ngũ tài chủ góp hồi sinh đan tiến cử Dực Vương, chúng ta đảm bảo loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, trong trận đấu chạm nhau là chuyện bình thường, nếu ngay từ đầu không phải những người đó muốn dùng thuyền rồng va chạm thuyền rồng Hắc Vũ cũng sẽ không bị nàng va chạm, xuất hiện loại này hậu quả liền tự mình gánh vác, mà những người đó cũng chưa chết chẳng qua bị chút thương tổn mà thôi. Ngay lúc Phượng Kình Thương muốn hạ lệnh, Hắc Đao lại đứng ra một vị Hắc Y nhân hướng Phượng Kình Thương nói, tạm dừng một chút lại tiếp tục nói, hơn nữa Hắc Vũ đã lấy cái chết tạ tội, chuyện này có thể coi như chấm dứt. Hắn nói không mang theo một thiên nhiệt độ nhưng lại có lý quả thật là những người đó nhìn thấy hắc Vũ là nữ nhân, muốn khi dễ nàng, không nghĩ tới chính mình bị đụng phải, mà chết xác thực chỉ có một người, lại là hắc Đao Môn. Nghe xong hắc Y Nhân nói, tiếng gọi ở Mỹ chung quanh ít đi một chút trong trận đấu loại chuyện hãm hại lẫn nhau quả thật có phát sinh chẳng qua không tàn nhẫn như vậy. Phượng kình thương do dự một hồi, nhìn người dự thi trong sân, lại nhìn thoáng qua hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên mở miệng nói, nếu còn xuất hiện loại chuyện này, đem toàn bộ giam giữ trị tội. Dứt lời, người chung quanh mặc dù có hoán giận, nhưng cũng không mở miệng phản bác, nếu triều đình đã quyết cự tuyệt thi đấu là vô ích bọn hắn không tham gia, không có nghĩa là những người khác không tham gia, ngược lại bọn họ giảm bớt đối thủ cạnh tranh, sau cùng dưới lợi ích toàn bộ đều thỏa hiệp. Sau cùng tổ mỗi đội lại phái ra một người dự thi, khi trận đấu bắt đầu toàn bộ đều cách người dự thi của Hác Đao Môn rất xa, lần này là trận đấu thật không có gì ngoài ý muốn xuất hiện sau cùng Hác Đao Môn đạt được thứ nhất. Sau khi một người thi đấu kết thúc lại tiến hành trận đấu đoàn thể, một canh giờ sau cũng có kết quả tổng hợp lại thành tích hai trận đấu tiến vào trận chung kết hắc ưng tiêu cục cùng hắc đao môn đều ở trong đó, kết thúc vòng đấu loại cũng qua một buổi sáng, bất hối ban đầu còn có thể nhìn tới vài lần, sau cùng nằm ở trong lòng chiến cảnh thiên ngủ, sớm biết đã không tới sớm như thế Vị trí hiên viên thần đối diện vị trí các nàng, nhìn nàng không chút phòng bị ngủ ở trong lòng chiến cảnh thiên, ỉ lại hắn như thế, trong ngực càng ngày càng buồn bực, làm hắn sắp hít thở không thông, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại Mà trong lòng Phượng Nguyễn Tuyết cũng ghen ghét vì cái gì mệnh nàng luôn luôn tốt như vậy, đợi trận đấu buổi chiều nhất định làm cho nàng đẹp mặt. Nhìn người khác thi đấu, còn tưởng rằng thuyền rồng rất dễ thao tác, nhưng đợi chính mình làm mới biết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhất là đoàn thể thi đấu, cần phối hợp lực đạo, phương hướng cùng đều phải xem trọng. Rốt cục lợi dụng khoảng thời gian giữa trưa này có thể khống chế thuyền rồng. Thiên viên thần bên kia cũng tìm một con thuyền đơn giản tập một chút, các nàng là chân chính tám lạng nửa cân Trận đấu buổi chiều rất nhanh liền đi tới trận đấu lần này quan phủ phái người đặc biệt kiểm tra tất cả thuyền rồng dự thi để ngừa xuất hiện chuyện buổi sáng. Sau trận đấu buổi sáng còn 13 đội ngũ dự thi thêm bất hối bên này cùng hiên viên thần là 10 năm. Tuy những đội ngũ này buổi sáng đã thi dấu một hồi đối với bọn hắn không công bằng nhưng ai cũng không dám hoán giận trong lòng bọn họ cũng hiểu cho dù bọn hắn còn toàn lực vẫn không sánh bằng hai vị kia. Đầu trận đấu là thi đấu cá nhân, chiến cảnh thiên bên này lên sân khấu là vô ảnh, mà hiên viên thần bên kia lên sân khấu là vô tâm quyết định này làm cho tất cả mọi người vạn phần kinh ngạc tránh chủ cư nhiên đều không lên sân khấu. Chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần nhìn nhau cười lạnh cuộc đua của bọn hắn là ở sau cùng. Sư huynh đã lâu không gặp, vô ảnh nhìn vô tâm đi tới, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên, lên tiếng chào hỏi. Vô tâm ngẩn ra, đem vô ảnh cùng tiểu nhân trong trí nhớ kết hợp, không nghĩ tới cư nhiên là hắn, thanh âm hơi kích động nói, vô ảnh sư đệ. Hai người bọn họ là đồng môn, về sau vô tâm được hiên viên thần chọn đi, mà vô ảnh lại theo chiến cảnh thiên, hai người bọn hắn sau khi tách ra đã mười mấy năm không gặp thời điểm vô tâm rời khỏi sư môn niên kỳ vô ảnh còn nhỏ, trong lúc này không dám nhận thức lẫn nhau. Về sau mơ hồ biết bọn hắn đứng ở hai phe đối địch càng không thể liên hệ. Vô ảnh cười, vô tâm đương nhiên lý được giải hàm nghĩa hắn cười tuy biết hai người sớm muộn gì cũng trở thành đối thủ, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy coi như là diễn tập cũng được. Bởi vì chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần không tham gia trận đấu, cái này cấp cho đội ngũ khác một chút mong đợi. Theo một tiếng ra lệnh, 10 chiếc thuyền rồng đồng thời vào nước có thể tiến vào trận chung kết đều có chút năng lực tốc độ vô cùng nhanh, dẫn đầu là Hắc ưng, tiếp theo là người Hắc đao môn. Bọn hắn chuẩn bị cho trận đấu này đã lâu cho nên đối với thuyền rồng thao tác rất quen thuộc. Vô tâm cùng vô ảnh hôm nay đều là lần đầu tiên thao tác thuyền rồng, tuy giữa chưa ở trên hồ đã thử vài lần, nhưng cũng không phải thập phần thuần thuộc cho nên vẫn rơi xuống sau cùng. Nhìn thấy trình độ bọn hắn toàn trường rộ lên còn tưởng rằng bọn hắn sẽ lập tức dẫn đầu, bất quá người vây xem rất nhanh phát hiện bọn hắn đều là lần đầu chèo thuyền rồng, có trình độ này đã hết sức kinh người nhưng chuyện kinh người còn đang ở phía sau chờ bọn hắn thuần thục yêu thế liền từ từ thể hiện ra lợi dụng nội lực phối hợp tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền đuổi theo tiến sát hắc ưng cùng hắc đao môn người hắc ưng cùng hắc đao môn tự nhiên biết phía sau có hai thuyền rồng đuổi theo càng thêm liều mạng treo tại thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng kinh người tốc độ kia nhanh hơn rất nhiều thời điểm bọn hắn huấn luyện bình thường nhanh lên nhanh lên cũng sắp đuổi theo vượt qua vượt qua đã chạy song song Trời ạ, này hai người này không phải người, rõ ràng thời điểm bắt đầu cảm thấy bọn hắn đều là sơ học như thế nào sau một hồi liền vượt qua như vậy. Vượt qua, vượt qua hắc đao môn, không hổ là người của chiến vương. Người của hiên viên thái tử cũng rất lợi hại, bọn hắn vẫn cùng tiến lên. Trận đấu buổi chiều này, bởi vì có hai người bọn hắn gia nhập càng thêm kích thích đám người vây xem đều đứng dậy vì bọn họ tăng sức mạnh nhất là hy vọng bọn hắn vượt qua người hắc đao môn qua một vòng mắt thấy liền muốn đến trung điểm hắc đao môn đã ở vào vị trí thứ tư hắc ưng vẫn đứng đầu vô ảnh vô tâm song song thứ hai vẫn gắt gào bám sát thuyền hắc ưng không rời tuy tiến triển rất chậm nhưng vẫn từ từ đuổi theo vô ảnh nhìn còn có hơn 10 thước liền đến trung điểm ánh mắt trầm xuống vương gia để mình tham gia là tin tưởng mình làm sao có thể để vương gia mất mặt trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ sau cùng hít vào một hơi. Mạnh mẽ hướng trong nước đánh tới, thừa lực nhanh chóng huy động mái chèo, rốt cục vào lúc cuối cùng vượt qua. Đồng dạng, vô tâm cũng dùng phương pháp giống hắn, vẫn như cụ cùng hắn đồng thời đạt tới trung điểm. Sau khi kết thúc trận đầu, đội ngũ chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần đạt song song đệ nhất, hắc ưng thứ hai, hắc đao thứ ba. Vương ra, vô ảnh thỉnh cầu trách phạt. Vô ảnh vừa lên bờ, liền hướng về chiến cảnh thiên quỳ xuống. Đứng lên đi kết cục phải tận lực. Chiến cảnh thiên nhìn hắn một cái, vô ảnh đi theo hắn mười mấy năm, đối với hắn thập phần hiểu biết vừa rồi hắn có cơ hội thắng Tuy không biết vì sao hắn lại cố ý thả nước nhưng tin tưởng hắn sẽ không phản bội mình Nghe vậy, vô ảnh đứng dậy đứng ở phía sau, lúc này trong mắt đã tràn ngập kiên đỉnh Vừa rồi hắn quả thật có cơ hội thắng, bất quá lúc còn ở sư môn, vô tâm vẫn rất chiếu cố hắn Khi đó hắn còn nhỏ, thường xuyên bị người khi dễ, có khi ngay cả cơm cũng không kịp ăn, thời điểm huấn luyện thường xuyên bởi vì quá đói mà té xỉu, khi đó là vô tâm cầu tình mới không bỏ quên hắn. Hơn nữa công phu của hắn đa số cũng đều là vô tâm dậy, ở trong lòng hắn vô tâm cũng giống như phụ thân. Hắn bây giờ coi như hoàn trả ân tình trước đây, thời điểm về sau ở trên chiến trường giao thủ liền không có băn khoăn. Trận đấu thứ hai là đoàn thể thi đấu, đoàn thể thi đấu yêu cầu 8 tuyển thủ tham gia, trong đó tất phải có 3 người là nữ tử, bất hối, nguyên bích, phượng yêu vừa lúc đủ 3 người, bất quá phượng yêu thụ thương trong người không thể ra lực chỉ có thể đi lên cho đủ số. Bên người chiến cảnh thiên cơ hồ đều đã nam từ trận đấu này là nhất thời nảy lòng tham, cho nên cũng không có thời gian điều người tới. Phượng yêu, lát nữa lên thuyền ngươi cứ ngồi ở bên trong là được mà kệ phát sinh sự tình gì cũng không cần tham dự, chỉ cần ngồi là tốt rồi, đây là mệnh lệnh nhất định phải vâng theo. Bất hối lường trước trận đấu nhất định lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh thời điểm cá nhân thi đấu cùng hiên viên thần đều đứng nhất cho nên lần này đoàn thể thi đấu nhất định phải đạt được đệ nhất mới được. Tiểu thư ta, giả, Phượng yêu vốn đang muốn nói gì, bất quá lúc nhìn đến ánh mắt bất hối đem lời nói nuốt trở vào trong lòng thầm hận chính mình giúp không được gì. Yên tâm đi, bản thần y nhất định sẽ dùng lực trèo, làm luôn phần của yêu nhi nữa. Hoa thiên thần đúng lúc trêu chọc nói. Lưu Vân, người cũng dùng lực cho ra. Nam Cung Tuyệt hiện tại rất hăng hái, mà kệ cái gì đều đem Lưu Vân lôi ra. Kỳ thật chiến cảnh thiên không tính toán để Lưu Vân cùng Nam Cung Tuyệt tham gia. Nhưng Nam Cung Tuyệt sung phong nhận việc hơn nữa lại cứng rắn kéo Lưu Vân vào. Lưu Vân đáng thương lại bị chủ tử bán đứng. Bất quá thấy hắn cùng hoa thiên thần nói như vậy, trong lòng phượng yêu cũng thông suốt nàng tin tưởng tiểu thư nhất định sẽ thắng. Trận này chiến cảnh thiên vẫn không tham gia mà lấy người khác thế thân, người này cũng vẫn đi theo bên người bất hối, nhưng mỗi lần đều là vô ảnh ra mặt đối hắn ấn tượng không sâu. Phương pháp trèo thuyền rồng. Hiện tại trong những người này, kỹ thuật thuần thục nhất là vô ảnh, hắn nói đơn giản phương pháp trèo thuyền cho mọi người. Kỹ xảo đều đã thuộc lòng, trận đấu cũng bắt đầu. Thời điểm buổi sáng bất hối để người đi tìm một cây trống lớn, hiện tại di chuyển đến đầu thuyền rồng, nàng lại ngồi ở trước mặt trống, đối với cử động kia của nàng tất cả mọi người đều rất tò mò, nhưng tin tưởng nàng làm như vậy nhất định có lý do. Buổi sáng hôm nay bất hối xem thi thuyền rồng phát hiện thuyền trống rất ở hiện đại trên truyền đều có một người đánh trống, lợi dụng tiếng trống cổ động tinh thần mọi người, nhưng nơi này cũng không có cho nên nàng mới chuẩn bị một cái có lẽ sẽ phát sinh hiệu quả không tưởng. Đội bên hiên viên thần kia bất hối chỉ nhận ra một người, Phượng nguyên Tuyết hiện tại cũng thay cả người trang phục hắc sắc, nàng ngày thường nhìn thập phần nhu nhược hiện tại như thế cảm thấy có một chút tư thế hoai hùng, nhưng nàng cho rằng tựa vào cái này có thể thắng sao. Mười năm đội ngũ đã chuẩn bị tốt chờ bắt đầu, bất quá trước khi bắt đầu, mọi người đối với người trên thuyền bất hối thập phần tò mò, phối hợp quá quỷ dị. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người đều đã ra sức trèo, vẫn như cũ là thuyền rồng bất, bất hối cùng Phượng nguyên Tuyết đi phía sau. Đối với việc các nàng này không quen, tất cả mọi người đều không khinh suất có vô tâm cùng vô ảnh đi trước, đều thời khắc phòng bị quả nhiên như bọn hắn dự liệu, người trên hai chiếc thuyền rồng này không quá bao lâu liền thuần thục nắm giữ kỹ thuật, tốc độ cũng từ từ đuổi theo. Nhưng trên thuyền rồng bất hối chỉ có 6 người chèo cho nên lực nhỏ chút rơi vào vị trí sau cùng. Đông, đông, đông, đúng lúc này, bất hối khép hờ hai mắt, điều chỉnh cảm xúc tiếp theo đem nội lực dồn trên hai tay, đập lên mặt trống. Từng tiếng chống hiên ngang phát ra tinh thần mọi người trên thuyền rồng chấn động đột nhiên cảm thấy khí lực hơn vài phần toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Tay chống là linh hồn của thuyền rồng, trong trận đấu toàn bộ hành động đều nghe theo nhịp chống dẫn đường. Những người này tuy không được huấn luyện chuyên môn, nhưng rất nhanh liền minh bạch y tư bất hối, dựa theo tiết tấu nàng gõ tính toán lại. Bất hối vốn tinh thông âm luật, lúc này gõ là một khúc chống trận có thể phấn chấn lòng người, hiện tại ở phía sau, nhịp chống càng thêm dày đặc người trên thuyền rồng cũng theo nhịp chống của nàng nhanh hơn. Hiện tại ý chí chiến đấu của mọi người đều đã điều động ra, tốc độ nhanh như bay, rất nhanh vượt qua mấy cái thuyền rồng phía trước hơn nữa lập tức đuổi tới vị trí thứ hai, ở giữa hắc đao môn cùng Phượng Nguyễn Thuyết. Phượng Nguyên Tuyết vẫn đang đắc ý cho rằng lần này rốt cục có thể thắng Bất Hối, không nghĩ tới các nàng lại đột nhiên đuổi theo, mà người Hắc Đao môn cũng hết sức kinh ngạc, trong lòng nổi lên ác ý, thuyền rồng đột nhiên thay đổi phương hướng. Nếu Bất Hối tiếp tục trèo, khẳng định sẽ bị đụng vào, nhưng nếu đổi phương hướng cũng sẽ bị vẫn ngăn chặn, đột nhiên, lúc này Phượng Nguyên Tuyết cũng mang theo thuyền rồng tính toán trở lại, phương hướng kia đúng là hướng về thuyền rồng các nàng. Thuyền rồng Bất Hối vừa lúc bị vây ở chính giữa. Bành Tiếp theo, vang lên một tiếng va chạm mãnh liệt. chương 87, quy tắc trận đấu sau cùng. Thời điểm bất hối gõ trống, người trên bờ cũng thập phần xúc động, bởi vì là nàng tự mình thi trận cho nên chiến cảnh thiên vẫn đứng trên bờ nhìn. Khi tiếng trống kia vừa vang lên hắn liền minh bạch này cùng đánh trống khi đánh giặc hiệu quả không sai biệt lắm, có thể phấn chấn lòng người, nhìn thuyền rồng không ngừng ra tốc khóe miệng cao lên. Không hổ là nữ nhân của hắn. Thiên viên thần cũng là đứng trên bờ quan sát, hắn nghe nói nàng không biết võ công, quả nhiên như hắn nghĩ, nàng chẳng qua là đi lên góp đủ số, không biết chiến cảnh thiên là rất tin tưởng, hay căn bản là không thèm để ý những tiền đặt cược này. Nhưng khi nàng gõ trống, trong mắt hắn lộ ra thần sắc không dám tin, tiếng trống rõ rạc cùng khi gặp gỡ chiến cảnh thiên ngoái đầu nhìn lại cười thâm sâu khắc ở trong mắt hắn. Trên thuyền rồng nàng đứng thẳng người, nhiệt tình dã trống, đầy người khí phách không thua hào khí nam tử, sông thẳng lên trời. Không phải nói nàng hoàn toàn không biết làm gì, không phải không chút võ công sao tại sao hiện tại Chẳng lẽ nàng trước kia vẫn đều là giả trang, vì muốn mình hối hôn gà cho chiến cảnh thiên Trong lòng hiên viên thần cũng không bình tĩnh, bất luận như thế nào cũng sẽ không từ hôn Từ khi vừa mới bắt đầu, nữ nhân này là của hắn, đến cuối cùng cũng là của hắn Đám người vây xem cũng vì tiếng chống kia trở nên phấn chấn kiễng chân nhìn trận đấu, rất nhiều đội ngũ dự thi lại càng hưng phấn, thì ra chống còn có tác dụng này, xem ra lần sau trở về có thể thử xem, đợi trận đấu sang năm tại chiến. Nhưng mọi người ở đây toàn bộ đều bị nàng mê hoặc thời điểm nàng dẫn đầu xẹt qua điểm cuối, ngoài ý muốn lại xảy ra. Bị hai chiếc thuyền rồng đồng thời va chạm vào chắc chắn chìm nhìm, trong lúc này tâm đều nhắc lên cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Chiến cảnh thiên tâm cũng trùng xuống, những kẻ chết thiệt hỗn đàn này, nhất định phải làm bọn họ tan xương nát thịt bất quá hiện tại hắn sẽ không qua, hắn tin tưởng nàng, nếu nàng nói giúp hắn thắng được trận đấu này, như vậy nhất định sẽ thắng. ta trong nháy mắt ba truyền rồng đụng vào nhau, người vây xem nhịn không được hét rầm lên có vài người thậm chí che mắt không dám nhìn. Kỳ tích không phát sinh khi hai thuyền rồng giáp công, thuyền rồng bất hối bị đụng vỡ một lỗ, một lượng nước lớn tuôn vào. Thuyền các nàng nát lẽ ra hiên viên thần nên cao hứng, như vậy hắn có thể thắng được trận đấu này, nhưng vì sao trong lòng một chút cao hứng cũng không có, ngược lại lại lo lắng cho nàng. Người trên bờ nghĩ gì bất hối không biết, nhưng hiện tại nàng đúng là vô cùng phẫn nộ. Tuy thuyền rồng không chịu được hai chiếc thuyền rồng giáp công, nhưng vừa rồi nàng đã tránh va chạm nghiêm trọng nhất, vì sao còn có thể bị va chạm lớn như vậy. Nhìn nơi bị va chạm kia trình tề, khẳng định là người làm trách không được phượng nguyền tuyết cho người va chạm nơi cứng rắn nhất. Vừa rồi khi hai thuyền rồng kia va chạm vào, đám người vô ảnh nháy mắt ra quyết định, những người này sóng gió gì chưa thấy qua, làm ra đương nhiên là quyết định có lợi nhất các nàng đem thuyền rồng đổi một cái phương hướng, để thuyền rồng hắc đao môn cùng phượng nguyền tuyết chạm vào nhau. Cho dù là bị hai chiếc thuyền rồng đồng thời chạm vào cũng sẽ không bị đụng nát Chỉ cần không bề vỡ, bọn hắn liền có biện pháp xoay chuyển Hơn nữa bọn hắn âm thầm bỏ thêm nội lực tin tưởng hai thuyền rồng kia cũng sẽ không dễ chịu Quả nhiên sau khi va chạm thuyền rồng của hắc đao môn cùng Phượng Nguyền Tuyết cũng chịu tổn hại Tốc độ đều chậm lại, đã bị hắc ưng tiêu cục vượt qua Nhưng, lúc này chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra Phía đuôi thuyền rồng cơ nhiên bị thuyền rồng Phượng Nguyền Tuyết va chạm ra một cái động lớn. Xem ra chiếc thuyền rồng này trước đó đã bị người động tay cho nên mới không chịu nổi một kích như vậy Phượng nguyên Tuyết nhìn thuyền rồng bất hối bị gì nước dần dần chìm xuống Khóe miệng dương cao không phải nói nàng sợ nước sao hôm nay tốt nhất chết đuối nàng Phượng Nhi người nhanh thi triển khinh công ly khai Chủ tử người nhanh đến thuyền rồng khác Người trên thuyền đều biết bất hối sợ nước cho nên bọn hắn nhao nhao để nàng ly khai Cho dù là đến thuyền rồng khác phá hủy trận đấu cũng không ngại Bất hối nhìn Phượng Nguyễn Thuyết mắt lộ ra vẻ đắc ý còn có người hắc đau môn, trong lòng cười lạnh cho rằng như vậy nàng sẽ thua sao. Phượng yêu, người ngồi im trên thuyền, người còn lại xuống nước nâng thuyền rồng lên tiếp tục trận đấu. Dứt lời, đem chống ném xuống giảm bớt sức nặng trên thuyền, sau đó dẫn đầu nhảy xuống. Nàng vừa nói xong, vài người trên thuyền rồng sững sờ một phen, bất quá rất nhanh liền hiểu ý tứ của nàng, nhưng nhìn đến nàng nhảy xuống trong lòng kinh ngạc nàng không phải sợ nước sao. Nhưng thấy nàng ở trong nước thuần thục bơi lội khi đó mới yên lòng. Như vậy không còn do dự, trừ Phượng yêu nhau nhau nhảy xuống thuyền. Thấy vậy, người trên thuyền rồng khác đều ngây ngẩn cả người, không rõ các nàng đang làm cái gì, nhưng rất nhanh liền biết. Chỉ thấy sau khi bảy người tiến vào trong nước, bất hối ra lệnh một tiếng, bảy người ở dưới nước ra trưởng đánh về hướng thuyền rồng, thuyền rồng cứ như vậy bị một trưởng của các nàng đánh vào bay lên không trung. Tiếp theo mấy người đồng thời từ trong nước nhảy ra, dẫm lên gỗ bị vỡ vụn bởi vì va chạm vừa rồi, sau đó từ không chung rơi xuống thuyền rồng. Từ thuyền rồng bị va chạm dì nước chầm xuống, đến 7 người ở dưới nước xuất trường nâng thuyền rồng lên, động tác đều dặn như là đã luyện qua bao nhiêu lần, phối hợp hết sức ăn ý. Tuyển thủ trên những cái thuyền rồng này đã bao giờ gặp qua loại phương pháp này, lúc này ngây ngẩn cả người, Phượng nguyền tuyết cũng bất khả tư nghị nhìn, trong lòng hận càng sâu, không nghĩ tới biện pháp này cũng không thể đạp đổ nàng, hơn nữa xem nàng như vậy đâu sợ nước. Ngay lúc nàng phẫn hận suy nghĩ, trên đầu đột nhiên trầm xuống, trên không một đảo nhân ảnh xẹt qua, nhưng này còn chưa xong, liên tiếp bị dẫm lên mây đá, khi nàng phản ứng kịp đám người bất hối đã nhảy đến phía trước các nàng. Đầu nàng cơ nhiên bị trở thành đá kê chân. Đám người bất hối hành động khi người ta không đề phòng, thời điểm những kẻ dự thi kia không phản ứng kịp dẫm xuống thuyền rồng các nàng, nâng thuyền rồng chính mình chạy trốn ra ngoài, lập tức nhảy đến vị trí thứ ba. Hiện tại hắc ưng tiêu cục dẫn đầu, hắc đao thứ hai, các nàng thứ ba, phượng nguyên tuyết lại xếp thứ tư. Xông lên. Phía trước chỉ còn lại hai thuyền rồng, phía trước liền không có vật dẫm, nếu đơn độc một người mà nói, còn có thể bằng vào khinh công đi ở trên hồ một khoảng, nhưng hiện tại nâng một vật lớn như vậy khẳng định sẽ rơi xuống nước. Cũng may hiện tại khoảng cách điểm kết thúc đã gần tới tại bất hối ra lệnh một tiếng, mọi người cùng dùng lực đem thuyền rồng hung hăng hướng điểm đích ném đi, tiếp theo bảy người cũng chạy trốn ra ngoài, mà Phượng Yêu ở trên thuyền lại tung mấy tấm ván gỗ vào trong hồ, mấy người dẫm xuống tấm ván gỗ nhảy lên đuổi theo thuyền rồng. Phượng Yêu ở trên thuyền rồng vẫn không biết hỗ trợ như thế nào, nhìn thấy đám người bất hối nâng thuyền rồng lên dẫm xuống thuyền rồng những người khác, vừa lúc trên thuyền tìm được tấm ván gỗ bị đụng nát tiếp theo chia làm mấy khối thời điểm mọi người không có điểm dừng chân thì ném ra ngoài. Khi thuyền rồng sắp đến bờ, mấy người đã về tới thuyền rồng, thuyền rồng dựa vào dư lực không cần cố sức xông qua vạch đích đến bờ. Chiến cảnh thiên đứng ở trên bờ nhìn toàn bộ trong mắt tất cả đều là thần sắc tự hào, hắn biết nàng tuyệt đối có biện pháp cho dù là thuyền rồng bị va chạm vỡ tan nàng cũng có thể chiến thắng. Bất quá cho dù nàng thắng, có vài người cũng không thể buông tha tùy không tham gia trận đấu, nhưng hắn biết chuyện thuyền rồng gì nước cũng không ngẫu nhiên. Nương tử, đợi các nàng lên tới bờ chiến cảnh thiên lập tức chạy tới ôm nàng gắt gao ở trong lòng mình. Bất hối cũng ôm lấy hắn tựa vào trong lòng hắn người hương vị chỉ thuộc về hắn, rốt cục vì hắn thắng được trận đấu. Nhìn thấy một màn này trong lòng hiên viên thần càng thêm phiền muộn, hắn vừa rồi cư nhiên lo lắng cho nàng, hơn nữa nàng chiến thắng so với đội ngũ chính mình chiến thắng còn cao hứng hơn, khi nàng vừa lên bờ, trong lòng là vui sướng, nàng quyết đoán, phản ứng bình tĩnh lại càng làm cho hắn kinh diễm. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có chiến cảnh thiên, vừa lên bờ liền vội vàng đi qua thâm tình như thế, ôm chặt chẽ như thế. Nắm thật chặt hai tay, móng tay cắm vào trong thịt cũng không có cảm giác. Bốp bốp, đợi sau khi bất hối nhào vào trong lòng chiến cảnh thiên, trung quanh mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt một màn vừa rồi kia thật sự là quá rung động, ai nói công chúa nhất định phải dưỡng ở trong thâm cung, công chúa như vậy bọn hắn càng thích. Tiếp theo, người hắc ưng tiêu cục cũng đạt tới điểm cuối, sau đó là đội ngũ phượng huyền Tuyết, hắc đao môn chỉ xếp thứ 5, xếp thứ 4 là đội Mai Thành. Vô tâm thua thỉnh thái từ trách phạt. Trở lại trên bờ, vô tâm mặt xanh mét quỳ gối trước hiên viên thần, hắn đương nhiên biết dịch thành có bao nhiêu trọng yếu, hiện tại nhìn đến sắc mặt hắn âm trầm như vậy còn tưởng rằng là vì thua trận đấu cho nên tới nhận trách phạt. Mãi đến khi thanh âm vô tâm truyền đến, hiên viên thần mới thu hồi ánh mắt từ trên người nàng. Nhìn thủ hạ liếc mắt một cái ý bảo hắn đứng dậy, lạnh giọng nói, sai người đi thăm do tất cả chuyện của nàng mấy năm nay, còn có lời đồn là ai thả ra. Nghe vậy, vô tâm lúc này mới phát hiện, thì ra hiên viên thần vừa rồi vẫn đều nhìn thất công chúa, xem ra thái tử đối với nàng nổi lên hứng thú. Trận đấu này hắn cũng tham gia, tình cảnh lúc đó hắn biết rõ tại thời điểm nguy cấp kia, nàng một điểm cũng không kinh hoàng, bình tĩnh đảo ngược cục diện, khi thuyền rồng các nàng gì nước vẫn có thể truyền bại thành thắng, không phải người nào cũng có thể làm được. Mà cái loại thực lực này còn có khí phách đó, hắn mới chỉ thấy ở trên người thái tử. Nữ nhân này vốn là người của thái tử, nhưng hiện tại lại thành người của chiến cảnh thiên, hắn không cam tâm, hơn nữa, bộ dáng nàng hiện tại đâu giống người nhát gan, yếu đuối, vô tài vô đức. Nhất định là có người từ trong châm ngòi, chỉ cần điều tra ra thái tử có thể không hủy hôn, như thế nàng chỉ có thể là người của hiên viên quốc tin tưởng có nàng phụ tá, hiên viên quốc nhất định có thể tranh bá thiên hạ. giả trong lòng vô tâm suy nghĩ kỹ càng, lên tiếng đi xuống, nhất định phải trong thời gian nhanh nhất đem sự tình tra rõ ràng. Hoàng thúc trận đấu lần này không thể tính các nàng thắng, tuy nàng là công chúa phượng quốc kia cũng không có thể phá bỏ quy tắc trận đấu, nào có trận đấu nâng thuyền rồng. Phượng Nguyền Tuyết vừa lên bờ liền đi đến trước mặt Phượng Kình thương lý luận Nàng hiện tại tuy quần áo vẫn bình thường Nhưng tóc đã rối loạn kia đúng là bị bảy người dẫm qua Lúc ấy cũng đều dùng lực nhất là nam Cung tuyệt ra sức dẫm lên một khước Lần này vốn tưởng có thể đạt được đệ nhất Để hiên viên thần nhìn với cặp mắt khác xưa Không nghĩ tới đều bị nữ nhân kia phá hủy Vậy thỉnh hoàng tỉ nói cho bất hối một quy tắc bên trong chứng minh không được nâng thuyền rồng Hơn nữa thời điểm chúng ta đến bờ là chèo trở về, mọi người đều nhìn thấy. Phượng Kình Thương còn chưa trả lời, Bất Hối kéo tay Chiến Cảnh Thiên đi tới, nàng biết Phượng Nguyên Tuyết nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chèo thuyền rồng, chèo thuyền rồng, đương nhiên là phải chèo, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy Hoàng Muội cũng không hiểu sao? Phượng Nguyên Tuyết nhìn thấy Bất Hối tới, trong mắt tất cả đều là thần sắc ngoan độc, bất quá chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục hình tượng tao nhã. Phốc Suy Nàng vừa nói xong, bất hối liền nửa nụ cười, không để ý nàng hướng về người chung quanh mở miệng hỏi, "bản công chúa muốn hỏi mọi người một chút thuyền rồng chúng ta lên bờ như thế nào. Trèo trở lại, đương nhiên là trèo trở lại, vẫn đều là trèo cho nên không thể hủy bỏ kết quả trận đấu thất công chúa. Chung quanh vây quanh rất nhiều người, hiện tại vừa nghe bất hối hỏi khẩn trương nhau nhau mở miệng hơn nữa khinh thường nhìn phượng nguyền tuyết tuy ngoài mặt nói là vì công bằng, nhưng ai không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Các ngươi, các người ăn nói lung tung, thuyền của nàng rõ ràng là nâng trở về. Phượng nguyền tuyết không nghĩ tới những người đó cơ nhiên đều hướng về bất hối, trong lòng càng hận, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng nhu nhược nói tới chỗ này trong mắt lại hàm chứa nước mắt, làm cho rất nhiều nam nhân trong lòng nổi lên thương tiếc. Công chúa thuyền rồng thất công chúa quả thật là trèo trở về. Ngay lúc này, tiểu điệp đã đi tới, sắc mặt có chút do dự, sau cùng vẫn là ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Cái gì? Phượng Nguyễn Tuyết trong lòng cả kinh các nàng ở trong hồ thấy cực kỳ rõ ràng, nhưng hiện tại nha hoàn chính mình đều đã nói như vậy, chẳng lẽ có quỷ. Nghe vậy trong mắt tiểu điệp cũng hiện lên một tia thần sắc bội phục, dưới tình huống khẩn cấp còn có thể nghĩ biện pháp như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể làm. Lập tức đối với Phượng Nguyễn Tuyết nói, trên thuyền rồng thất công chúa còn có một người, nàng một mực trèo mái trèo cho nên xem như trèo trở lại phượng nguyên tuyết cẩn thận nghĩ một hồi, nâng thuyền rồng xác thực có tám người, bất quá người kia trên thuyền rồng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ ngồi một chỗ, cho nên bị xem nhẹ. hiện tại hoàng tỷ biết bất hối là trèo trở lại đi. bất hối khiêu khích nhìn phượng nguyên tuyết liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng thần tình không cam lòng lại xoay người nhìn về phía phượng kình thương. bất hối thỉnh cầu hoàng thúc cha rõ vì sao thuyền rồng chắc chắn cương nhiên va chạm liền bể vỡ, hơn nữa nơi va chạm hư hỏng trình tề như thế sẽ không là hoàng tỷ an bài đi rất lời, đám người vụ ảnh cũng kéo thuyền rồng tới, rất nhiều kẻ dự thi cũng theo qua, nghe bất hối nói mọi người cùng nhau nhìn về phía vị trí thuyền rồng gì nước quả nhiên, chỗ này là bộ phận cứng nhất trên thân thuyền, hiện tại có một cái lỗ lớn như vậy, vừa thấy liền là có người trước đó ở đây khoét một cái lỗ. Cái lỗ này chỉ cắt hờ xong lấy thông gián lại, thời điểm ở trong nước sẽ không tổn hại, nhưng khi có người đánh tới vị trí này, sẽ dễ dàng vỡ ra. Mà đụng vào nơi này là đội ngũ của Phượng Nguyễn Thuyết hiện tại trong lòng đều đã minh bạch Vì thắng được trận đấu cơ nhiên ngay cả thân tình cũng vứt bỏ Phượng Kình Thương cũng nhìn thoáng qua Hắn cũng hiểu là có người làm Vì chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần là bất chợt tham gia thi đấu Chính mình đều không có thuyền rồng Cho nên thuyền hai đội ngũ này đều là triều đình chuẩn bị Hơn nữa sau chuyện trên thuyền rồng hắc đao môn trang bị đao Tất cả thuyền rồng đều kiểm tra một lần Không có bất luận ám khí gì trên thuyền Cho nên muốn tra rõ ràng chuyện này kỳ thật rất dễ dàng, khi nhìn Phượng Nguyền Tuyết có chút khẩn trương, lập tức liền minh bạch. Kia va chạm thuyền rồng là đội ngũ hiên viên thái tử, hẳn không là sợ thua cố ý đi. Cái này va chạm rất chính xác, nếu đụng vào nơi còn lại, khẳng định sẽ không hư hỏng như vậy. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy ở ngay phía sau, xem cực kỳ rõ ràng thuyền hiên viên quốc trực tiếp đụng vào nơi này, lúc ấy ta còn kỳ quái, nào có ngốc tử đi va chạm vào nơi cứng nhất của người ta, thì ra là thế. Thất công chúa chúng ta ủng hộ ngươi. Nguyên bản dân chúng Phượng Quốc sau khi nghe nói công chúa quốc gia mình bị vứt bỏ, liền cảm thấy hiên viên quốc quá phận hơn nữa lý do vứt bỏ lại là bởi vì một công chúa khác ấn tượng mọi người đối với hiên viên thần đều thập phần sai. Truyền thuyết trên Phượng Sơn là về một người nam nhân phản bội. Nghe lâu về sau liền cảm thấy không thể thủy ý phản bội một đoạn cảm tình, nhất là nữ tử, đối với hành vi của hiên viên thần thập phần chơ chẽn, hiện tại đâu còn có thể nói chuyện cho hiên viên thần, trong lòng các nàng đều hy vọng chiến cảnh thiên thắng trận đấu, đây mới là nam nhân chân chính. Thành tích của thất công chúa bản thái tử thừa nhận, nhưng chuyện thân thuyền bị phá hư mong rực vương điều tra rõ ràng, bản thái tử khinh thường dùng loại thủ đoạn thi thiện này. Lúc này hiên viên thần cũng đã đi tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Nguyền Tuyết đang cúi đầu, vô tâm đã nói với hắn, lúc ấy là Phượng Nguyền Tuyết chủ động thay đổi vị trí va chạm lập tức có thể đoán được là nàng giờ trò quỷ. Hiên viên thần hắn tuy không phải thứ gì tốt nhưng loại thủ đoạn thi tiện này hắn vẫn khinh thường, huống hồ cho dù là hắn làm như thế cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết. Thấy hắn đi tới chiến cảnh thiên chỉ là dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, sau đó không nhìn hắn, cho dù không phải hắn làm kia có năng lực như thế nào, Phượng Nguyễn Tuyết cũng là người của hắn, ai kêu hắn mắt mù thì một nữ nhân như vậy. Bổn vương tuyên bố trận đấu thứ hai đứng đầu là chiến vương, thứ gai là hắc ưng tiêu cục, thứ ba là hiên viên thái tử, thứ tư là mai thành, thứ năm là hắc đao môn, thứ sáu là phượng thành, thứ bảy. Hai cuộc tranh tài tổng hợp lại đứng đầu là đội chiến vương, 20 điểm thứ hai là đội hiên viên thái tử cùng hắc ưng tiêu cục đều là 16 điểm thứ ba trận đấu kế tiếp chỉ có 10 đội có thể tham gia, còn chuyện thuyền rồng, sau khi kết thúc cuộc tranh tài thứ ba nhất định sẽ tra rõ ràng. Mặt trời đã không trói mắt thời gian buổi chiều đã qua một nửa, theo lý thuyết cuộc tranh tài thứ ba nên làm vào ngày mai, nhưng vẫn tiếp tục tiến hành hết sức kỳ quái. Quy tắc trận đấu thứ ba các vị đều tò mò đã lâu đi, đây là do vị tạng hồi sinh đan tự mình định ra ở trên vách núi Phượng Sơn treo một viên Minh Châu, đội ngũ nào lấy được viên Minh Châu này liền là người thắng trận đấu lần này. Phượng Kỳnh Thương dứt lời chân mày bất hối cao lại, nói cách khác hai cuộc tỉ thí phía trước chỉ có thể đạt được tư cách sự thi. Đồng dạng những người chung quanh cũng nhao nhao bày tỏ bất mãn. Tại sao quy tắc này trước khi bắt đầu trận đấu không nói, đợi hai trận kết thúc mới nói. Đúng vậy, nếu không chiếm được viên Minh Châu kia, sắp xếp như thế nào? Trừ vị quy tắc này cũng là người ra tiền quyết định, quả thật là đã sớm quyết định, nếu không chiếm được Minh Châu, như thế liền dựa theo thời gian trở về tính điểm. Phượng Kinh Thương trên mặt ý cười giải thích, hắn nói xong quy tắc này, đối với bất hối là không công bằng, bởi vì hai cuộc tỷ thí này các nàng đều là đứng đầu, hiện tại quả thật người nào đạt được Minh Châu sẽ là đứng đầu, các nàng một chút yêu thế cũng không có. Nhưng này cũng không cần khẩn trương, nhất định sẽ dẫn đầu lấy được viên Minh Châu kia cho dù không chiếm được cũng sẽ không để hiên viên thần đạt được như thế các nàng vẫn là người thắng. Nói vậy quy tắc tất cả mọi người đã biết bổn vương nói chi tiết quy tắc muốn đi chỗ Minh Châu đó tất phải đi vào thần động trong Phượng Hồ từ nơi này đến phía trên vách núi đen sẽ tìm được Minh Châu. Cái gì đi từ Phượng Hồ lại còn đi vào trong thần động vì cái gì không thể đi từ Phượng Sơn. Lão từ không tham gia, này không phải liều mạng sao. Ai chẳng biết không thể tiến vào thần động hơn nữa hiện tại sắp tối rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng không tham gia. Cũng may chúng ta không thắng. Lời này vừa nói ra, đám người vây xem lập tức kịch liệt thảo luận có vài người thậm chí muốn bỏ thi đấu. Nghe những người chung quanh này nói, bất hối có chút nghi hoặc nàng cũng không nghe được chuyện ở sơn động kia. Tiểu thư có lời đồn thần hồ ở trong thần động, chỉ cần có người tiếp sát hồ thần sẽ thức giận đem những người đó ăn luôn, chỉ có một người tới thần động mà sống sót, bất quá người cũng đã điên rồi, gặp người nào đều nói trong động có bao nhiêu đáng sợ cho nên không ai dám đi vào, nhất là buổi tối càng không ai dám đi. Đối với chuyện phượng quốc, phượng yêu biết nhiều hơn so với bất hối một ít cho nên ở bên tai nàng đơn giản nói. Đúng vậy công chúa không nên tham gia, bên trong kia buổi tối thường xuyên bay ra quỷ hòa, người đi vào đều bị ăn chỉ còn lại xương cốt thập phần nguy hiểm. lưu đại nhân cùng bất hối rất quen thuộc, vừa lúc đứng ở bên cạnh nói với nàng, trong mắt mang theo lo lắng. Các người cũng không thể đi, sẽ chọc giận thần hồ, đến lúc đó thần hồ tức giận, lời nguyền sẽ linh nghiệm. Đúng vậy, không thể vào. Dân chúng chung quanh sau khi biết lần này cư nhiên cần tới thần động, nhao nhao quỷ trên mặt đất thỉnh cầu phượng kình thương thu hồi mệnh lệnh này. Nguyên rủa là cái gì? Về cái thần động này bất hối càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đã tới phong thủy hồ du ngoạn hai lần cũng chưa nghe nói qua. Những thứ này đều là kẻ điên kia nói ra, hắn nói không thể có người tiến vào thần động, nếu không thần hồ đại nhân sẽ tức giận, như thế toàn bộ cá trong hồ đều biến thành cá ăn thịt người, hơn nữa hồ nước sẽ bốc cháy, đồng thời còn xuất hiện rất nhiều chuột ăn hoa màu. Lưu đại nhân đối với những thứ này đều biết đến, cho nên tiếp tục giải thích cho bất hối. Đối với điểm thứ nhất bất hối cũng biết, có một loại cá ăn thịt người, nhưng nước trong phượng hồ cùng nhiệt độ cũng không tích hợp cá ăn thịt người sinh sống, hiển nhiên không có khả năng tồn tại còn như hồ nước bốc cháy, đáy nước xuất hiện chuột càng không thể. Nói vậy trong sơn động kia có bí mật gì không thể bị người phát hiện cho nên tản ra lời đồn. Mọi người yên tâm, những cái này chẳng qua là một kẻ điên nói, căn bản là không tồn tại thần hồ gì. Phượng kình thương đúng lúc đứng dậy. Mang theo giọng điệu chân thật đáng tin, những dân chúng nghe vậy tuy vẫn cực kỳ sợ hãi, nhưng không dám đứng ra phản đối. Tiếp theo Phượng Kình Thương tiếp tục mở miệng nói, đây là quy tắc trận đấu sau cùng, nếu không muốn tham gia, hiện tại có thể buông tha. Hắn cũng hy vọng đám người bất hối buông tha, như thế hiên viên thần có thể trực tiếp chiến thắng, bọn hắn hiện tại đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Tiếp theo sau một hồi thảo luận, chỉ có một đội ngũ rút lui, như vậy tiền 10 đội ngũ theo thứ tự là đội chiến vương, đội hiên viên thái tử, hắc ưng tiêu cục, hắc đao môn, đội mai thành, đội phượng thành, đội xích viêm, đội lôi đình, đội lan thành, đội sơn môn. Từng đội phái ra 2 nam 2 nữ, 4 người đi vào trong sơn động, mặt khác còn cần 4 người ở trong hồ, nhưng không được chèo thuyền, không thể lên bờ, đợi sau khi người trong sơn động trở về mới có thể lên bờ, nếu không liền coi là thua cuộc. Tiếp theo lại có một quan viên khác bổ sung quy tắc, không nghĩ tới hạng nhất trận đấu sau cùng quả nhiên khó khăn. Không nói thần hồ trong động nguy hiểm, chỉ là năng lực lặn xuống nước liền không dễ dàng, từ nơi này đến thần động rồi trở về cũng cần trên dưới một canh giờ, nếu ở bên trong phát sinh tranh đoạt thời gian lại càng lâu, ở trong hồ nước bơi lâu như vậy là khảo nghiệm tương đối lớn. Chiến cảnh thiên quyết định mang theo bất hối, nguyên bích, vụ ảnh tiến vào trong sơn động, kỹ năng bơi của nam cung tuyệt cùng hoa thiên thần tốt hơn. Bọn hắn mang theo hai người khác ở trong nước chờ bọn hắn trở về Phượng Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận ta ở chỗ này chờ ngươi trở về Nam Công Tuyệt lần đầu tiên trịnh trọng nói Hắn biết có chiến cảnh thiên ở đây sẽ không để bất hối gặp nguy hiểm Nếu như ngay cả chiến cảnh thiên cũng bảo hộ không được nàng Vậy thiên hạ này càng không ai có thể làm được Bất hối gật đầu nói, bên này giao cho ngươi Yên tâm, dạ ở trong nước mấy ngày mấy đêm cũng không có việc gì Cũng không biết người của hắn như thế nào Nam cung tuyệt lại khôi phục bản tính trước kia, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bích khóe miệng câu lên, đi về phía nàng, người cũng đừng bị thần hổ ăn, như thế lưu vân của chúng ta sẽ thương tâm. Người, hung tợn nhìn hắn một cái, bất quá nhìn thấy quan tâm trong mắt hắn mới đem lời muốn nói nuốt trở vào, không để ý tới hắn. Thần động kia đã có cái truyền thuyết này, như thế nhất định là nguy hiểm tuy võ công các nàng cao cường, nhưng chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau khi mọi người chuẩn bị tốt, bất hối phát hiện hiên viên thần cơ nhiên mang theo phượng nguyền tuyết bất quá vừa lúc vào trong sơn động xuất hiện cái gì ngoài y muôn ai cũng tìm không thấy trên đầu nàng. Mỗi tổ bốn người trèo thuyền dòng hướng Phượng Hồ mà đi, sau đó qua một chỗ ngọt đến dốc núi Phượng Sơn, lần này tốc độ trèo cũng không nhanh toàn bộ đều biết nơi đó nguy hiểm cho nên 10 đội ngũ bảo trì nhất trí đi trước. Lát nữa vào sơn động nhất định phải đi bên cạnh ta, mọi sự có ta ở đây. Thuyền rồng do vô ảnh cùng nguyên bích trèo, chiến cảnh thiên cùng bất hối ngồi ở phía sau, giờ phút này đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực hưởng thụ khoảng khắc yên ắng, lát nữa sẽ có một hồi đại chiến. Được ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tại trong ngực hắn rụi rụi cái ôm này cảm giác an toàn 10 phần. Thiên viên thần vẫn thở ơ nhìn bọn hắn, một hồi đến trong động hắn muốn nhìn chiến cảnh thiên muốn thắng được trận đấu hay là muốn nàng. Trong lòng phượng nguyền tuyết cũng có tính kế của mình, người còn lại cũng là một dạng. Thời gian một phút đồng hồ trôi qua, vách núi phía sau Phượng Sơn cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Ngọn núi này dốc đứng cao tới mấy trăm thước, vách đá nhẵn bóng như đao rìu chặt qua, nhìn qua thập phần bóng loáng, hơn nửa phía trên không có một ngọn cỏ, muốn đi lên cũng không có lực điểm. Hướng về trên vách núi nhìn lại, ở vị trí cao nhất có một cây màu côn, phía trên treo một cái túi màu đỏ tuy nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng này nhất định là mục tiêu lần này. Ở phía dưới vách núi có một sơn động, cửa động thập phần tối tăm thấy không rõ bên trong có cái gì, như vậy càng làm cho người ta có cảm giác áp bách Chỗ này chính là thần động, đường thông tới vách núi ở ngay bên trong Mười chiếc thuyền rồng đều đứng ở cửa động quan sát, không ai muốn vào trước Đi chúng ta vào trước, đợi một lát bất hối nói với chiến cảnh thiên, cửa động sẽ không có gì nguy hiểm, nguy hiểm chân chính đều ở bên trong Nghe vậy, vô ảnh cùng nguyên bích trèo thuyền rồng hướng cửa động Yêu cầu trận đấu lần này không thể mang đốt vào, nếu có người sử dụng đốt là phạm quy, sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách. Khi thuyền rồng đi vào quả nhiên như bất hối dự đoán, cũng không có nguy hiểm gì, mà trong sơn động cũng không tối như tưởng tượng ngược lại lại vẫn rất sáng. Nhìn kỹ trong sơn động cơ nhiên khảm hơn 10 viên dạ Minh Châu, chỉ là những thứ dạ Minh Châu này là vô giá, xem ra người thiết chí trận đấu lần này nhất định có mục đích khác nếu không cũng không thể phí khí lực lớn như vậy chín tổ bên ngoài kia nhìn thấy các nàng đi vào, lấy hiên viên thần dẫn đầu cũng tính toán tiến vào, đồng dạng bị dạ Minh Châu trên tường làm kinh sợ, có vài người hô hấp đã trầm trọng, nhưng không ai ra tay chém giết. Đi vào trong sơn động, chỉ có một mảnh nhỏ có nước, bên cạnh lại là một khối nham thạch lớn, đám người bất hối đã đứng lên trên, sau khi dẫm lên phát ra thanh âm, không không, xem ra phía dưới rỗng. Theo khối nham thạch này về phía sau vài bước lại xuất hiện một cái sơn động rộng rãi khác trên vách tường bốn phía đều khảm giả minh châu, bên trong này càng thêm khoảng chừng mấy chục khỏa. Nhìn những thứ nham thạch này, bất hối cùng chiến cảnh thiên liếc nho một cách các nàng đều minh bạch sơn động này là người làm, mà xem ra đã có trăm năm. Cho tới bây giờ, đều là bất hối dẫn đầu, hiện tại những người phía sau cũng theo tiến vào, sau khi tiến vào vừa thấy, bốn phía rỗng tuyết đâu có đường gì cũng không có cảm giác nguy hiểm gì, chẳng lẽ là bị người ta lừa. Bất quá những người này đều là người từng trải, sau khi thấy không có đường nhau nhau gõ trên vách tường nhưng cũng không thu hoạch được gì. Vô ảnh cùng Nguyên Bích cũng gõ vách tường bốn phía tìm kiếm cơ quan, bất hối lại cùng chiến cảnh thiên đứng tại chỗ. Sau khi vào sơn động này, bất hối cảm thấy có chút quái dị, hơn nữa trong thân thể nàng cảm nhận được nguy hiểm, giác quan thứ sáu của nàng hết sức chính xác, thời điểm làm đặc công phải dựa vào giác quan thứ sáu tránh né rất nhiều nguy hiểm, lần lượt chuyển nguy thành an ta cảm thấy trong sơn động này hết sức kỳ quái, bất hối cao mày đem nghi vấn trong lòng nói ra. chiến cảnh thiên cũng cao mày cảm giác của hắn cùng bất hối giống nhau, mà còn cảm giác tinh chuẩn hơn. đưa mắt nhìn về phía thủy đàm ở giữa động, trong nước này có cái gì? nghe vậy, bất hối hướng trong nước nhìn lại, bên trong thủy đàm rất sâu, không thấy rõ trong nước có cái gì. ầm ầm Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng một bó buộc chiếu vào tiếp theo trong sơn động truyền đến tiếng vang ầm ầm, chiến cảnh thiên ôm bất hối vào trong lòng, phòng bị nhìn chung quanh. Lúc này mười tổ đều đã đứng cùng nhau, gắt gao nhìn chằm chằm vách tường đối diện, chuyện tình ngạc nhiên phát sinh chỉ thấy trên vách tường vừa rồi vẫn bóng loáng đột nhiên tách ra hai bên, tiếp theo một con đường đá xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đường thông tới vách núi. Còn đường này cùng vị trí hiện tại của các nàng cách nhau là cái thủy đàm ở chính giữa chỉ cần bơi qua là có thể lên núi. Thời điểm mật đạo này xuất hiện đã có đội ngũ kìm nén không được lập tức nhảy vào trong thủy đàm bơi về hướng đối diện. Nhưng khi bọn hắn rơi xuống nước bơi được vài thước đột nhiên truyền ra tiếng thét hoảng sợ. ta có cái gì đang cắn? Những lời này còn chưa nói xong người liền biến mất tiếp theo chỉ còn lại có hai bộ xương trắng nằm ở mặt nước nhưng không quá bao lâu hai bộ xương trắng cũng đã biến mất. Nôn, trong những người này có một nửa là nữ nhân, lúc này rất nhiều người đã nhịn không được ói ra. Ta vừa rồi thấy được một con quái vật vĩ đại bơi lên, tiếp theo đem hai người ăn. Chẳng lẽ thần hồ tức giận nguyền rủa ứng nghiệm, lần này nên làm cái gì bây giờ, chúng ta đi qua như thế nào? Những người trên bờ vẫn nhìn thủy đàm bên trong, đồng thời nhao nhao may mắn chính mình vừa rồi không nhảy xuống. Không khí ở một khắp này khẩn trương dâng lên, theo hai người tử vong, nguy hiểm tiến đến. Chiến cảnh thiên ngay từ đầu đã nói qua với bất hối, đáy nước này có cái gì cho nên nàng vẫn chú ý, khi hai người kia xuống nước, có một đoàn bóng đen bơi tới, nhanh chóng đem hai người kia ăn luôn. Nàng biết đoàn bóng đen này không phải một con cá, mà là hàng trăm hàng ngàn con cá ăn thịt người tạo thành chúng nó sau khi ăn người lại trở lại đáy đầm, không nghĩ tới nơi này lại có cá ăn thịt người. Rất nhiều người nhìn thấy chàng diện này trong mắt xuất hiện vẻ hoàng sợ tiếp theo liền chạy về trận đấu này bọn hắn từ bỏ. Âm âm. Nhưng ngay tại lúc này lại truyền đến một tiếng nổ lớn cửa động cơ nhiên bị đóng lại Đây là có chuyện gì, lão tử muốn ra ngoài ầm trong mắt kẻ dự thi vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm Bên trong thủy đàm có ca ăn thịt người không qua được Đường về lại bị phá hỏng, bọn hắn cũng bị vây chết ở chỗ này sao Lại lăn qua lăn lại một hồi, mà kệ dùng biện pháp gì cũng không thể di truyền cự thạch trước cửa động Hiện tại cũng chỉ còn lại một con đường, đó chính là đi lên theo Phượng Sơn trở về Bất hối vẫn cẩn thận quan sát chung quanh, xem ra có người từ một nơi bí mật gần đó khống chế cơ quan, chỉ có tìm được người kia, mở ra cơ quan mới có cơ hội ra ngoài. Mọi người lại trở lại bên cạnh thủy đàm, mỗi người đều suy nghĩ có biện pháp nào có thể đi qua, thủy đàm này rất rộng, khoảng chừng trăm mét, dùng khinh công cũng có thể qua nhưng ở giữa phải có lực điểm. Mà lúc này trong sơn động căn bản không có cái gì có thể nổi trên mặt nước. Lúc này, vụ ảnh đi ra ngoài, không tới một lát cầm hai cây mái chèo đi tới tiếp theo đánh nát mái chèo cầm lấy một khối gỗ ném vào trong thủy đàm. Nhưng tấm ván gỗ vừa mới rơi vào trong đầm nước, đoàn bóng đen kia lại bơi tới, lập tức liền đem tấm ván gỗ ăn luôn. Vụ ảnh cũng không cam lòng, đồng thời ném ra mấy tấm ván gỗ, nhưng kết quả đều giống nhau toàn bộ bị ăn luôn, sau cùng chỉ có thể buông tha biện pháp này. Mọi người tâm cũng đều trầm xuống, chẳng lẽ bọn hắn không qua được thủy đàm này sao? Chiến vương nghĩ được biện pháp gì có thể đi qua sao? Không bằng chúng ta hợp tác trước thông qua cửa thứ nhất này đi. Lúc này, hiên viên thần cười đi tới, hiện tại hai đội đều mắc kẹt ở nơi đây, nhưng bởi vì tiền đặt cửa kia nhất định phải thông qua nơi này. Nghe vậy, bất hối đi tới, đối với hắn cười lạnh nói, chúng ta đều có biện pháp thông qua, hiên viên thái tử vẫn nên cẩn thận suy nghĩ đi. Thiên Viên Thần không nghĩ tới cư nhiên là bất hối mở miệng trước, trong mắt hiện lên một tia ám mang, vung ống tay áo trở về. Các vị không biết có thể hợp tác qua cửa thứ nhất này. Thiên Viên Thần ly khai, bất hối đi tới trước mặt Hắc Ưng Tiêu Cục, về tư liệu các đội ngũ sơn động này, Nam Công Tuyệt đều đã nói cho nàng, người của Hắc Ưng Tiêu Cục có thể tín nhiệm. Hắc Ưng không nghĩ tới bất hối sẽ tới tìm hắn, sững sờ một phen gật đầu, hắn cũng rất khâm phục chiến cảnh thiên, tất nhiên là tin tưởng các nàng. Thất công chúa có thể để cho chúng ta cũng gia nhập hay không? Thấy hắc ưng tiêu cục hợp tác với chiến cảnh thiên lại có hai đội ngũ đi tới, một cái là đội Phượng Thành, còn có một cái là đội Mai Thành. Thông qua tình báo Nam cung Tuyệt cho xem, hai đội ngũ này cũng có thể hợp tác. Thấy các nàng hợp tác, hắc đao môn chủ động tìm tới hiên viên thần, còn lại xích viêm đội, lôi đình đội, lan thành đội, sơn môn đội cũng gia nhập hiên viên thần bên kia. Sau khi phân đội, bất hối để nam từ trong đội đem đai lưng tháo xuống, còn áo dài phía dưới, đem những mảnh vải này xé nắt thành từng sợi tiếp theo đem những thứ này cột vào nhau, hình thành một sợi dây thừng thật dài. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bất hối đã nghĩ đến biện pháp này, y phục mùa hạ mặc đều đã thiếu chỉ là đai lưng bốn người các nàng cũng không đủ cho nên mới tìm những người đó hợp tác. Nhìn thấy dây thừng trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới theo không chung qua đi. Nhưng vừa cao hứng được một lát vấn đề mới lại xuất hiện, dây thừng này có, như thế nào mới có thể đáp ra. chương 88, âm mưu kinh thiên. Lúc này, chiến cảnh thiên cùng bất hối tiếp nhận dây thừng, sau đó tìm hắc ưng lấy một phi đao, đó là vũ khí của hắn, tiếp theo đem một đầu dây thừng cột chặt vào chuôi đao, hướng về vách thường đối diện ném qua. Phi đao khảm chặt trên thạch bích kéo vài kết thập phần rắn chắc dùng khinh công đi ở phía trên khẳng định không thành vấn đề, sau khi làm tốt quay đầu cùng bất hối nhìn nhau cười. Cánh mắt hiên viên thần thâm trầm nhìn bất hối liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng nghĩ tới biện pháp này, kỳ thật hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp này, vừa rồi tìm bọn hắn hợp tác vốn là muốn đả kích chiến cảnh thiên, nhưng hiện tại Chuyển hồi ánh mắt đặt ở trên người nàng, bọn hắn bên này cũng đang làm dây thừng, chỉ có hắn mới có công lực ném phi đao qua, hùng hăng ném phi đao ra, giống như đem buồn bực trong lòng cũng văng ra Dây thừng dựng hảo, vô ảnh đứng dậy chiến cảnh thiên khẳng định muốn đứng ở bên này, nếu hắn là cái thứ nhất qua đi, người còn lại khẳng định đừng nghĩ đi qua. Thiên viên thần cũng không đi ra, mà là phái một người khác, hắn cùng với vô ảnh hai người cơ hồ đồng thời dẫm lên dây thừng cùng đi qua. Bọn hắn hai cái qua đi, mỗi cái thủ hộ để ngừa bị đối phương phá hoại. Những người tham gia thi đấu đều có công phu, khinh công cũng đều không tệ cho nên mượn sợi dây thừng này có thể dễ dàng đi qua bất hối nguyên bích cũng đều đi qua phượng thành đội mai thành đội cũng cùng đi qua hiện tại chỉ còn lại người hắc ưng tiêu cục cùng chiến cảnh thiên mà bên kia cũng chỉ còn lại hiên viên thần cùng hắc đao môn chiến vương để ta ở lại bên này người đi trước đi hắc ưng biết bên này cũng phải lưu lại người có võ công cao cường hắn tuy không kịp chiến cảnh thiên nhưng vẫn có thể đề phòng có người tới quấy rối không cần các ngươi đi trước đi Chiến cảnh thiên một tay lôi kéo dây, một bên nhìn về phía hiên viên thần, bên kia cũng là hắn lôi kéo dây thừng. Thấy hắn cự tuyệt, hắc ưng cũng không kiên trì, hắn biết đây không phải thời điểm khiêm nhượng, lập tức mang theo người hắc ưng tiêu cục vận dụng khinh công hướng đối diện bay vút mà đi. Sợi dây thừng này chỉ có thể nhận sức nặng một người, cho nên muốn một người một người quá, hai người phía trước đã an toàn đi qua, người thứ ba cũng lên dây thừng. Lúc này hiên viên thần lại đột nhiên đi lên dây thừng, nhanh chóng hướng đối diện bay vút đi, sau khi người thứ ba hắc ưng tiêu cục đi qua, hiên viên thần cũng đến chỗ đối diện, lúc này hắc ưng cũng bay lên dây thừng, bất ngờ đã xảy ra. Người hắc đao môn đột nhiên công kích trong tay mang theo đao, mục đích là muốn chém đứt dây thừng. Bởi vì vài dây thập phần nhỏ mảnh cần đem công lực trên người tập trung lại, lúc này bị người công kích không hề có lực đánh trả xem ra người hắc đao môn kia là muốn hắn phải chết. Tổng tiêu đầu Ba người khác của Hắc ưng tiêu cục đã an toàn đến bờ bên kia chỉ còn lại Hắc ưng, mà bên này còn có chiến cảnh thiên chưa đi, dây thừng vừa đứt hai người kia toàn bộ không có biện pháp đi qua. Ẩm, đúng lúc này, bất hối, vụ ảnh nguyên bích đồng khởi hướng hiên viên thần xuất thủ, thì ra hắn trước tiên qua đây là muốn nhân lúc chiến cảnh thiên chưa sang phá hoại, bất hối đã sớm lưu ý cho nên trực tiếp cầm kiếm giết qua thiên viên thần công lực rất cao nhưng mấy hôm trước hắn chúng độc tuy suy yếu lúc ấy đều là hắn giả vờ nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định khó khăn ngăn cản ba người các nàng hợp lét Dây từng chiến cảnh thiên bên này đã chặt đứt hắc ưng trực tiếp hướng bên trong thủy đàm hạ xuống trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc chiến cảnh thiên xuất thủ một trường hướng người hắc đao môn lưu lại trên bờ đánh rớt vào trong nước vừa lúc rơi xuống dưới chân hắc ưng hắc ưng dẫm xuống thân thể đó vươn người nhảy lên an toàn rơi trên mặt đất lập tức gia nhập cuộc chiến còn một người hắc đao môn cũng muốn dẫm xuống trên người đồng bọn bên trong thủy đàm đã bị ăn một nửa nhưng một đạo trưởng phong mạnh mẽ đánh tới một búng máu phun ra trực tiếp ngã xuống hồ một trưởng này là chiến cảnh thiên đánh ra vốn hôm nay cũng không muốn để cho hắc đao môn còn sống rời đi trong trận đấu thuyền rồng khi người của hắc đao môn cùng hiên viên thần vọt tới thuyền rồng bất hối hắn vẫn nhớ kỹ hiện tại lại dám ra đây quấy rối như thế nào có thể để hắn sống một chưởng đẩy hắn vào nước, rẫm xuống thân thể của hắn bay về phía bờ bên kia. Giờ phút này nhìn trong hồ hai người Hắc Đao môn kia đã chỉ còn lại xương trắng. Bên này Bất Hối Cùng Hiên Viên Thần bọn hắn cũng đang đánh nhau, chiến cảnh thiên vừa tới lập tức tiến vào, hắn đấu với Hiên Viên Thần, vô ảnh đối phó một thủ hạ khác, Bất Hối Cùng Phượng nguyền Tuyết, một người khác cũng cùng Nguyên Bích đánh, Hắc Ưng tiêu cục lại đối phó hai người còn lại của Hắc Đao môn. Võ công đội ngũ còn lại không bằng bọn hắn, hơn nữa này cũng không liên quan đến bọn hắn, đều ở bên cạnh nhìn. Chiến cảnh thiên, chúng ta ở trong này quyết chiến, làm cho những người khác đắc lời. Võ công hiên viên thần ban đầu so với chiến cảnh thiên kém một ít lại thêm hiện tại chúng độc chưa hoàn toàn khôi phục đâu phải là đối thủ của chiến cảnh thiên, khi nhìn thấy hắn hạ sát chiêu vội vàng mở miệng nói. Chiến cảnh thiên hừ lạnh một tiếng, người vừa rồi chủ động xuất thủ là hắn, hiện tại tới nói chuyện điều kiện. Chiêu thức trong tay càng hung hiểm hơn, khiến cho hiên viên thần liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng hiên viên thần không giữ lại biết hôm nay nhất định phải quyết một trận thắng bại chiêu số cũng trở nên sắc bén. Cùng bất hối đứng chung một chỗ nội tâm phượng nguyền tuyết cũng giật mình, theo vài lần tiếp xúc nàng biết bất hối võ công, nhưng không nghĩ tới cao như vậy. Sau khi bất hối ăn hòa linh quả, nội lực có về cơ bản đã được nâng cao, hiện tại đã gia tăng 10 năm nội lực. Cho nên nội lực hai người có thể nói ngang nhau. Nhưng kiếp trước bất hối là đặc công, góc độ xuất kiếm đều không ngờ đến, khó lòng phòng bị. Hoàng muội ngươi đây là muốn tí tỉ sao? Không nhớ tình tỉ muội sao? Phượng Nguyền tuyết đã bại lui, nhìn về phía bất hối trong mắt có tia khiếp ý, nàng rõ ràng thấy sát ý trong mắt bất hối. Nghe vậy, bất hối nội tâm cười lạnh cái nữ nhân này thật không biết xấu hổ, động tác trong tay không ngừng, mở miệng châm chọc nói, lúc trước thời điểm ngươi thiết kế hãm hại ta như thế nào không để ý niệm tình thân thời điểm phái người đuổi giết ta như thế nào không để ý niệm tình tỉ muội thời điểm sau khi trở về lại mọi cách làm khó dễ ngươi như thế nào nhớ tình tỉ muội nhắc tới những thứ này phượng nguyệt tuyết biết hôm nay không có đường sống trong mắt cũng nhiều tia ngoan độc đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hận ý cư nhiên làm nhiều việc như vậy thứ cũng chưa giết nàng bắt thấy bất hối đâm kiếm tới, vội vàng dùng hết lực toàn thân chống cự, nhưng bất hối đã động sát khí, sẽ không cho nàng bất luận cơ hội gì tuy chống cự kiếm của nàng, nhưng thân thể bất ổn lập tức rớt xuống thủy đàm. À, lúc nàng rơi xuống, nàng rõ ràng thấy được một đám bóng đen bơi tới. Khi nàng rơi vào thủy đàm, bất hối thu hồi kiếm đi đến bên cạnh thủy đàm nhìn xuống, Phượng Nguyễn Tuyết ngã xuống bị cá ăn thịt người bao quanh, nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra cá ăn thịt người cũng không ăn nàng, mà là cùng Phượng Nguyễn Tuyết bơi về phía sâu nhất thủy đàm trong giây lát không thấy nữa. Vẫn có rất nhiều người quan sát hiện tại đều kinh ngạc nhìn thủy đàm chẳng lẽ cá ăn thịt người này không ăn người. Nhưng vừa rồi lại vẫn ăn luôn hai người hắc đao môn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi bất hối thu hồi ánh mắt, dưới thủy đàm kia nhất định có cửa ra, xem ra phượng nguyền tuyết cùng người phía sau màn này có quan hệ. Hôm nay mặc dù không thể giết nàng, nhưng còn rất nhiều cơ hội, chỉ cần nàng dám trở về chắc chắn sẽ không buông tha nàng, hiện tại có vài người càng đáng chết hơn. hắc đao môn còn lại hai người kia công phu rất cao thâm, hai người đánh hắc ưng tiêu cục bốn người cư nhiên không có xuất hiện bại cục. Lúc này, bất hối mang theo, huyền xương của nàng cũng gia nhập vào, nàng tập luyện bộ kiếm pháp kia cùng huyền xương thập phần phù hợp có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Có nàng gia nhập, hắc đao môn rốt cục xuất hiện bại thế, vừa đánh vừa hướng về bên tường thối lui. Trong sơn động này nơi trốn lộ ra quỷ dị chỗ tối nhất định có rất nhiều cơ quan, sau chuyện của phượng huyền tuyết bất hối vẫn chú ý hướng đi của hắc đao môn, khi nhìn thấy bọn hắn thối lui về phía vách tường xuất thủ càng hung hiểm hơn. Nhưng người hắc đao môn cũng là liều mạng phản kháng, song phương nhất thời rằng có bất hạ. Thời điểm hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên quyết đấu cũng vẫn chú ý bên này, nhìn thấy phượng nguyền tuyết rơi vào thủy đàm mâu quang trầm xuống, hắn biết phượng nguyền tuyết có bí mật cho nên lần này đến thần động mới mang theo nàng, hiện tại nhìn thấy nàng rơi thủy đàm không bị ăn khẳng định là thoát ra ngoài, suy nghĩ đến nàng cùng mình nói cửa ra kia. Mâu quang truyền động, đồng dạng hướng về vách tường bên kia mà đi, như vậy, người hiên viên thần cùng hắc đao môn từ từ gom lại cùng nhau, đột nhiên, hiên viên thần đụng vào vách tường, mặc kệ phượng nguyền tuyết nói thật hay không, bây giờ đều phải thử. Hắn vừa va chạm như vậy, vách tường kia đột nhiên vỡ ra một đường, hiên viên thần trực tiếp chui vào tuy chiến cảnh thiên cũng vẫn đề phòng hắn, nhưng công phu hắn so với mình không kém bao nhiêu, để cho hắn đào tẩu, bất quá hai người hắn mang đến chưa kịp đi vào đã bị chém giết. Người hắc đao môn đồng dạng muốn hướng trong sơn động kia đi thấy thế trong mắt chiến cảnh thiên lộ ra hàn quang, một trường hướng về cửa động đánh tới. Tầm, hai người còn lại của hắc đao môn kia trực tiếp bị trục chết ở trên vách tường, vách tường cũng hợp lại, lại biến thành vách tường bóng loáng, một điểm dấu vết cũng tìm không được. Chiến đấu rốt cục kết thúc mọi người ở trên tường tìm cơ quan, nhưng tìm một vòng cũng chưa tìm đến. Chúng ta đi lên, đường kia có lẽ cũng thông tới đỉnh núi. Chiến cảnh thiên thấy tìm một hồi không tìm được cơ quan quyết định thật nhanh, mang theo bất hối, vô ảnh cùng Nguyên Bích theo con đường này đến đỉnh núi. Khi tiến vào đó cửa bị cự cử thạch che lại cho nên những người còn lại cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn cùng nhau lên núi, đợi phía trên nhìn xem có thể đi tới Phượng Sơn hay không. Chiến vương, các người đi trước đi, chúng ta theo ở phía sau. Như vậy sao được chiến vương, để ta đi trước đi, mạng của hắc ưng này là người cứu, để ta đi dò đường cho ngươi yên tâm minh châu kia nhất định là của ngươi đúng vậy người khác sợ chúng ta không sợ để hắc ưng tiêu cục chúng ta dẫn đường đi hiện tại trong sơn động xuất hiện nhiều chuyện mọi người đối với phía trước lộ tràn ngập hoảng sợ cho nên muốn để chiến cảnh thiên dẫn đường chỉ có hắc ưng tiêu cục đứng dậy bọn hắn đều vô cùng cảm tạ chiến cảnh thiên cứu hắc ưng cảm ơn ý tốt đồng tiêu đầu chúng ta vẫn nên dẫn đường đi chiến cảnh thiên trái lại cảm thấy vừa rồi không uổng công cứu hắn người này có thể kết giao Còn như dẫn đường, chính là để hắn yên tâm, đối với cơ quan trận pháp, hắn cùng với bất hối thành thảo nhất. hắc ưng cũng không tiếp tục cãi cỏ, mà mang theo người hắc ưng tiêu cục theo thật sát bên cạnh bọn họ, để ngừa thời điểm gặp nguy hiểm có thể đúng lúc xuất thủ, mai thành đội cùng Phượng thành đội đi theo sau đó, còn lại theo ở phía sau, bất quá khoảng cách ở giữa rất lớn, sợ phía trước xuất hiện cái gì nguy hiểm có thể đúng lúc chạy trốn. Còn đường này nhìn bình thường, trên đường thứ gì đó không có, nhưng tất cả mọi người không dám kinh suất cơ quan nơi này quá nhiều, hơn nữa suất quỷ nhập thần, thường thường nơi nhìn càng an toàn, nguy hiểm càng lớn. Dừng lại, mọi người mới vừa đi hơn 10 bậc thềm đá bất hối đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ nghe nghe cho mày, bên trong này luôn thấy một hương vị kỳ quái truyền ra, nhưng khi cẩn thận nghe thấy lại cái gì đều không có. Có người được mùi gì hay không? Bất hối thấy loại hương vị này lại không có hỏi chiến cảnh thiên bên cạnh. Nghe vậy chiến cảnh thiên lắc lắc đầu, những người khác cũng không ngửi được mùi nhào tầm ầm đúng lúc này, lại một lần nữa truyền đến một tiếng nổ lớn Mọi người nhao nhao sợ hãi nhìn qua, này vừa thấy không sao cả Lá gan đều bị dọa phá mật Chỉ thấy nơi các nàng vừa mới nán lại, nước bên trong thủy đàm nhanh chóng rút xuống Rất nhanh chỉ thấy đáy, nhưng cũng không nhìn thấy cá ăn thịt người gì Chỉ có một vài bộ xương ở lại nơi đó Những con cá này đi đâu vậy? ngay khi các nàng suy đoán cá đi đâu, bên trong thủy đàm lại chảy vào lượng nước lớn, nước vừa rồi chảy đi lại trở lại. A, nhưng những thứ này cũng không để yên, trên thềm đá cũng đã xảy ra biến hóa, phía dưới đột nhiên sụp đổ, những người đi sau cùng rơi xuống. Những người này cũng không kịp quay đầu nhìn, liều mạng chạy lên trên, bởi vì thềm đá dưới chân bọn họ đang không ngừng chìm xuống. Chiến cảnh thiên cùng bất hối đi chuốt ở đằng trước hiện tại cũng chẳng quan tâm có nguy hiểm gì, chỉ có thể mang theo mọi người liều mạng chạy lên trên Người theo ở phía sau liều mạng đuổi theo, vốn tưởng rằng theo ở phía sau sẽ an toàn, không nghĩ tới phía trước cái gì cũng không có, nguy hiểm ngược lại ở phía sau Đường dưới chân từ từ chìm xuống, những người theo ở phía sau không ngừng ngã xuống phát ra tiếng kêu thê thảm Thời gian một ly trà nhỏ Mọi người rốt cục chạy tới sơn động phía trên, mà thềm đá dưới chân cũng dừng sụp xuống. Từ 30 người, hiện tại chỉ còn lại 20 người. Nhưng bọn hắn chạy đến phía trên cũng không có cửa ra, chỉ có thạch bích thật dày. A, nôn, vừa rồi mọi người chỉ lo chạy lên trên, căn bản không có thời gian nhìn xuống. Hiện tại sau khi dừng lại nhìn xuống dưới, da đầu run lên, tóc đều phải dựng thẳng lên, rất nhiều người trực tiếp ói ra. Chỉ thấy tảng đá các nàng hiện tại đang dẫm lên tùy thời đều có thể ngã xuống, từ trên nhìn xuống, một đoàn đen tuyền, khi nhìn kỹ chi chít tất cả đều là chuột, giờ phút này xèo xèo kêu không ngừng, giống như đang chờ đợi mỹ vị. Những người vừa rồi ngã xuống, hiện tại chỉ còn lại có một đống xương, cứ như vậy, rất nhiều chuột vẫn ở phía trên chạy tới chạy lui, xem như còn muốn. Nguyền rủa nguyền rủa ứng nghiệm, cá ăn thịt người, chuột đều đã xuất hiện. Xong rồi, chúng ta chọc giận thần hồ, hôm nay người nào cũng không thể sống rời khỏi đây. Là ngươi, đây là hoạt động Phượng Quốc các ngươi cử hành ta hiện tại muốn giết ngươi trước. Nhìn thấy những con chuột này, mọi người nhao nhao lên tưởng đến những lời đồn, trong đó có người dọa đến phát điên, trong đó đội xích viêm là quốc gia khác tới, điên cuồng hướng bất hối sông tới. Chuyện bất hối là công chúa Phượng Quốc hiện tại những người này đều biết cho nên đã quên là ai mang các nàng đi lên chỉ nghĩ muốn giết người cho hà giận. xòa Hắn dám chỉ trích bất hối thật đúng là điên rồi, không đợi người khác động thủ, Nguyên Bích liền trực tiếp xuất kiếm giết hắn, sau đó đá thi thể hắn xuống đám chuột đang đói khát kia. Xèo xèo, nháy mắt lại ăn sạch sẽ, còn có ai muốn chịu chết? Nguyên Bích lạnh lùng nhìn chầm chầm những người đó, hiện tại lại chết một người, đều đã tỉnh táo lại. Nghe được người vừa rồi nói, bất hối trao mày trong mắt hiện lên một đạo ám mang, trận đấu lần này đã bị người lợi dụng. Trận đấu lần này không chỉ có người Phượng Quốc tham gia, còn có thương nhân Mai Thành, Đại thần Phượng Thành, người trên Giang Hồ, người quốc gia khác. Nếu những người này đều chết trong trận đấu, Phượng Quốc nhất định sẽ rối loạn. Chẳng lẽ là Phượng Kinh thương giờ trò quỷ, nhưng nhìn lại không giống, cũng không phải người hiên viên thần, như thế thì là ai? Bất quá mà kệ là ai, chuyện quan trọng nhất chính là phải tìm được cửa rời khỏi nơi này, hiện tại người Mai Thành, Phượng Thành vẫn còn, những tiểu quốc gia bên ngoài chỉ cần trấn an là có thể, nhưng nhất định phải mang những người còn lại này ra ngoài. Mọi người cẩn thận, cẩn thận tìm cơ quan cửa ra nên ở nơi này. Bất hối suy nghĩ một phen, cảm thấy nơi này nhất định có cửa ra, sau khi nói một câu cũng bắt đầu tìm. Người còn lại nào dám tùy tiện lộn xộn Sợ rớt xuống, hơn nữa lại sợ va chạm vào cơ quan, để cho này cự thạch duy nhất treo ở giữa không chung cũng ngã xuống cho nên nhìn thấy bất hối tìm cơ quan càng thêm sợ hãi. Người hắc ưng tiêu cục cũng theo tìm cơ quan, không ngừng ở trên vách tường gõ tới gõ lui. Bất hối đối với cơ quan là có nghiên cứu, cẩn thận xem xét chung quanh có nơi nào đặc biệt hay không, cơ quan bình thường đều là loại địa phương này. Trên vách tường tìm một vòng vẫn không thu hoạch được gì, lúc này bất hối chú ý tới đá dẫm dưới chân tùy ánh sáng rất mờ nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra một chút hoa văn kỳ lạ. Chiến cảnh thiên cũng phát hiện hoa văn này, những mày, loại hoa văn này hắn đã nhìn thấy ở nơi nào rồi, mọi người thấy bọn họ có phát hiện nhau nhau hướng chung quanh chen lách chen lách đem vị trí để lại. Hiện tại vừa thấy cái hoa văn này vẽ thành một đóa liên hoa nở rộ mà ở ở giữa tâm liên hoa có một vị trí cỡ ngón tay, màu sắc cùng chung quanh cũng không giống nhau. Bất hối nhìn cái hoa văn này, trùy thụ cầm trong tay tính toán đâm xuống lại bị chiến cảnh thiên ngăn trở Chờ một chút, chiến cảnh thiên rốt cục nhớ tới ở nơi nào nhìn đến cái hoa văn này, thời điểm hắn lấy được thâm Hải Minh Châu cũng là ở trong một cái sơn động, bên trong kia cũng có loại hoa văn này, chẳng qua lúc ấy là vẽ ở trên vách thường, không lớn như cái này sau khi ngăn chờ bất hối, hắn lại ở đây khối màu sắc không đồng dạng bên cạnh nhìn nhìn, lại nhìn lên trên xem từ trong lồng ngực lấy ra một viên dạ minh châu chiếu về phía trước phát hiện một vết sâu rất nhỏ. chiến cảnh thiên cầm dạ minh châu trong tay nhẹ nhàng thả vào trong cái vết sâu kia, lúc này chuyện kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy dạ Minh Châu nguyên bản chỉ phát ra ánh sáng nhu hòa, đột nhiên phát ra ánh sáng trói mắt, ánh sáng này chiếu vào chính cửa liên hoa trên mặt đất, tiếp theo thạch bích bóng loáng đột nhiên nứt ra một khe hở, khe hở càng lúc càng lớn, sau cùng hình thành một cái cái động khẩu. Có chút gió thổi tiến vào, đồng thời trăng trên trời cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này trong lòng mỗi người dâng lên vô hạn vui sướng, bọn hắn rốt cục đã ra ngoài. Nhưng thường thường mọi người đều sẽ bị kinh hì choáng váng đầu óc Vừa mới bình tĩnh xuống nhìn đến cửa động liền điên cuồng chạy tới ta lại là một tiếng kêu thê thảm truyền đến Cái động khẩu này đúng là ở đỉnh núi Sau khi rời khỏi động khẩu là vách núi đen Hắn lúc này hối hận đã không còn kịp rồi Chỉ có thể từ vách núi đen rớt xuống Thế vậy chiến cảnh thiên nhìn nhìn những người đứng tại chỗ Ôn nhu nói với bất hối Ở chỗ này chờ ta Cẩn thận chút Chỗ động khẩu này nên treo một viên minh châu, lấy được minh châu là có thể chiến thắng. Chiến cảnh thiên cẩn thận ra ngoài, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bên vách núi quả nhiên đặt một cây gỗ, đầu phía bên kia là chiếc túi màu đỏ. Cẩn thận cầm cây gỗ vào, mở túi ra, bên trong có một viên dạ minh châu, mặt trên họa một chút hoa văn, lấy cái này phân biệt cùng những viên dạ minh châu khác. Đạt được giả Minh Châu, chiến cảnh thiên thối lui trở về còn lại là chuyện suy nghĩ rời khỏi nơi này như thế nào, thời điểm bọn hắn tới đã ở phía dưới xem qua, khoảng cách nơi này tới đỉnh núi cũng không phải rất xa nên có thể đi lên. ầm ầm ngay lúc này, sơn động lại mở ra, khi mọi người cho rằng lại có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, một người bước ra. Nhìn kỹ thì ra là hiên viên thần. Giờ phút này trên người hắn có rất nhiều vết kiếm, hơn nữa một chân còn đang chảy máu, xem bộ dáng là bị trọng thương, khi thấy đám người chiến cảnh thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. thiên viên thái tử, hy vọng người có thể sai người đem quyền khai thác mò còn có dịch thành nhường lại. Bất hối ở trước mặt hiên viên thần nhắc nhở hắn kết quả trận đấu lần này. Nghe vậy trong mắt hiên viên thần hiện lên một đạo ám mang, nhưng rất nhanh liền áp xuống, nhìn về phía chiến cảnh thiên nói, được bất quá lần này chúng ta cần hợp tác nếu không ai cũng ra không được. Chiến cảnh thiên cùng bất hối liếc nhau, ở trong mắt hắn nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc xem ra hắn vừa rồi nhất định là gặp được cái gì đó. Đây là một âm mưu. Thiên viên thần nhìn về mặt chiến cảnh thiên cùng bất hối biết đối phương đã tạm thời bỏ qua ân oán trước kia, lập tức trịnh trọng mở miệng. Bất hối cùng chiến cảnh thiên gật gật đầu các nàng đã biết đây là âm mưu, mục đích không phải các nàng mà là phượng quốc các nàng chỉ là ngoài ý muốn. Ta ở trong chỗ mật đạo kia gặp người thao túng chốt mở, nhân số bọn hắn rất nhiều tuy ta giết một chút nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ phát hiện trong sơn động này nơi nơi đều là cơ quan, chỉ có đem cửa vào cơ quan mở ra chúng ta mới có thể ra ngoài vết thương trên người hắn chính là cùng những người đó quyết đấu mà thành vốn hắn cũng không đến mức bị thua như vậy chỉ là khi bị chiến cảnh thiên đuổi giết đến mật đạo chân đã bị thương công lực chỉ còn một nửa ngày thường ầm ầm âm, âm thanh cửa đá lại truyền đến tất cả sơn động hiện tại không ngừng lắc lư tảng đá phía trên ầm ầm rơi xuống thấy vậy chiến cảnh thiên che chở bất hối hướng sơn động hiên viên thần xuất hiện chui vào đồng thời hiên viên thần cũng đi vào mật đạo kia nếu là nơi người phía sau mà nán lại tạm thời vẫn là nơi an toàn Sau khi bọn hắn đi vào, người phía sau cũng nhanh theo sau, trong lòng minh bạch chỉ có theo chân bọn họ mới có khả năng còn sống ra ngoài. Khi mọi người tiến vào trong động, cự thạch bọn hắn vừa đứng lại hạ xuống, mà cửa ra vừa rồi lại lần nữa khép lại, nếu chậm một chút hiện tại cho dù không phải ngã xuống cho chuột ăn cũng sẽ biến thành một bãi thịt nát. Những người đó ở nơi nào? Bất hối nhìn hiên viên thần hỏi, mật đạo này hắn đã đi qua, nhất định biết vị trí những người đó. Chân Hiên viên thần bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng hành động, mật đạo này là hắn lục lọi ra tới cho nên thập phần quen thuộc, không nói hai lời mang theo đám người chiến cảnh thiên đi xuống. Kỳ thật mật đạo Phượng Nguyên Thuyết nói cho hắn cũng không phải cái này, thời điểm hắn đi đến nửa đường đã xảy ra ngoài ý muốn thông đạo kia bị phong kín, trong lúc vô ý chạm vào cơ quan lại rơi vào mật đạo này, bởi vậy phát hiện người phía sau màn. Sơn động vẫn đang không ngừng lay động, giống như sắp sập tất cả mọi người nơm nấp run run, hơn nữa toàn bộ cao độ cảnh giác, để ngừa đột nhiên có người xuất hiện. Có người, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân hướng bọn hắn đánh tới, những người còn lại này công phu đều không kém, lập tức cùng những người này đánh nhau, nhưng những người này giống như tử sĩ, không chết không ngừng đội mai thành bốn người cùng đội phượng thành bốn người công phu thương đối yếu kém đã không thể địch nổi bất hối giết một hắc y nhân bên cạnh nàng nhanh chóng chạy qua hiện tại phải bảo vệ mấy người này không thể để phượng thành náo động người phía sau màn thiết lập một mưu kế như vậy mục đích chính là muốn giết chết những người này như thế có thể thành công khơi màu rắc rối đột nhiên bất hối nghĩ tới chuyện trận đấu buổi sáng khi đó hắc vũ chỉ bởi vì một hồi đấu loại lại làm bị thương nhiều người như vậy. Hoa thiên thần nói trên người mỗi người đều chảy rất nhiều máu, lúc ấy vẫn không rõ là nguyên nhân gì, hiện tại đột nhiên nghĩ tới. Bởi vì cơ quan trong sơn động mở ra, cá ăn thịt người bên trong thủy đàm cũng không thấy, nhất định là bơi tới phượng hồ, phượng hồ bên kia có mùi máu tươi, những con cá ăn thịt người này nhất định sẽ bơi qua quy tắc trận đấu là bên kia phải có người ở trong nước, khẳng định không kịp né tránh bị cá ăn thịt người ăn. Sau đó bên này mở cơ quan trong sơn động để thả chuột ra, lời nguyền liền ứng nghiệm, dân chúng nhất định sẽ đầy trách nhiệm đến trận đấu lần này, bởi vì chọc giận thần hồ mới có lời nguyền này, như thế vị trí phượng kình thương sẽ dao động cơ nghiệp phượng quốc rất có khả năng bởi vậy mà hủy đi. Kế sách một vòng rồi một vòng, từ từ dẫn dắt mọi người tới, đến lúc đó chỉ cần người trong sơn động chết hết liền không bại lộ quả thật rất cao minh. Như vậy xem ra, hắc đao môn nhất định là người phía sau màn hắc vũ sở dĩ chỉ đánh những người đó trọng thương mà chưa giết mục đích chính là sợ kế hoạch trận đấu không thể thực thi mà thôi. Sắc trời đã tối, một nửa canh giờ đi qua, người trong sơn động một điểm động tĩnh đều không có, người bên cạnh phượng hồ đều bắt đầu sốt ruột nhau nhau suy đoán không phải đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhất là Phượng kình Thương, Chiến Cảnh Thiên cùng Hiên Viên Thần cũng tiến vào sơn động, không nói quan hệ hợp tác cùng Hiên Viên Thần, hai người kia cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn Nếu như thực chết ở bên trong, Phượng Quốc sẽ bị Hiên Viên Quốc cùng Chiến Quốc liên thủ san bằng Ấm Ẩm ầm đúng lúc này, Phương Hướng Thần Động đột nhiên truyền ra âm thanh kịch liệt bất quá sau một tiếng vang thanh âm liền biến mất Lập tức phái người qua đi tìm kiếm Phượng Kình Thương rốt cuộc ngồi không yên, phân phó quan sai chung quanh, tiếp theo lại đối với người đang ngâm mình ở trong hồ nói, trận đấu lần này hủy bỏ, đều đi lên đi. Trong lòng hắn càng ngày càng bất an, mơ hồ cảm thấy trận đấu lần này nơi trốn lộ ra quỷ dị, những người trong hồ này có rất nhiều cao thủ, so với quan sai hữu dụng hơn. Thời điểm bắt đầu nhìn đến quy tắc trận đấu, quan phủ đã bí mật phái người đến thần động điều tra, nếu thật có nguy hiểm, khẳng định sẽ ngăn cản. Nhưng quan sai đến trong động cái gì cũng chưa phát hiện, lại vẫn đem túi chứa dạ minh châu treo ở vách núi đen, đến khi trở về cũng cũng không phát sinh chuyện gì, những truyền thuyết ăn thịt người này đều không phát sinh cho nên hôm nay mới có thể tiến hành trận đấu sau cùng. Nhưng hôm qua quan sai đến trong động rồi ra ngoài, đi lại cũng mới một canh giờ mà thôi, hiện tại đã hơn một canh giờ, sắc trời đều đã đen, một điểm động tĩnh không có, như thế sự tình liền không tầm thường. Nam công Tuyệt trong hồ cũng rất sốt ruột, lo lắng bất hối xảy ra chuyện, nếu không phải bất hối bảo hắn ở lại trong hồ, đã sớm chạy đi tìm các nàng. Hiện tại vừa nghe đến Phượng Kinh Thương nói trận đấu lần này hủy bỏ, lập tức bơi tới bờ chuẩn bị tìm thuyền qua đi. À, một phần đã lên bờ còn một tiểu bộ phân chưa bơi về truyền ra yếng kêu thê thảm. Tiếp theo người trên bờ liền nhìn thấy những người còn đang ở trong nước bị thứ gì đó cắn, hoảng sợ nhất là những người đó liền hóa thành xương trắng. À thần hồ tức giận, mọi người chạy mau. Trận đấu lần này còn chưa kết thúc, trên bờ còn có rất nhiều người nán lại chờ kết quả. Thời điểm bọn hắn nghe đến tiếng vang thật lớn kia liền sợ hãi, hiện tại nhìn đến những người trong hồ nước bị ăn liền hoảng sợ thét chói tay, nhau nhau chạy bốn phía. Bởi vì người quá nhiều, rất nhiều người té ngã ở trên mặt đất, người khác liền dẫm lên trên thân bọn họ qua đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Quan sai vốn nghĩ muốn duy trì trật tự, nhưng người quá nhiều, sau cùng bất đắc dĩ lại thối lui trở về. Vốn nhóm quan sai này tính toán đi thần động cứu người, nhưng vừa đến bên cạnh hồ nước liền nhìn đến trong hồ nước đen một mảnh, nước không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng có cá bật lên kia răng nanh sắc bén trong lòng run sợ. Nam Cung Tuyệt nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại càng không ăn, Lưu Vân, đến ám ảnh lâu tìm người tới đây, ta đi trước. Chủ tử, Lưu Vân nghe Nam Cung Tuyệt muốn đi qua, trong lòng cả kinh thời điểm này hắn như thế nào có thể ly khai. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Nam Cung Tuyệt cũng mơ hồ biết lần này là một âm mưu, như thế các nàng ở bên kia liền thật sự rất nguy hiểm. Lưu Vân bất đắc dĩ nhanh trở về tìm người ám ảnh lâu ở Phượng Quốc cũng có thế lực nhất định, bất quá chủ tử vẫn đều không dùng tới, xem ra công chúa ở trong lòng hắn thật sự rất quan trọng. Hoa Thiên Thần đã sớm truyền mệnh lệnh ra ngoài, sau khi dàn xếp cho Phượng Yêu liền cùng Nam Cung Tuyệt dẫn người nghĩ cách cứu viện, đồng dạng, vô tâm cũng mang theo người cùng nhau đi qua. Bên hồ hiện tại đều là cá ăn thịt người, những thứ này cá có lẽ đói bụng đã lâu cho nên không ngừng từ trong nước nhảy ra, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Đám người chiến cảnh thiên đã đánh những hắc y nhân này một thời gian, nhưng nhân số đối phương thật sự là nhiều lắm, hơn nữa không sợ chết không ngừng tuôn ra ngoài. Bọn hắn bên này vốn là trải qua trận đấu một ngày, tiếp theo đến trong sơn động lại gặp các loại cơ quan, hiện tại thể lực đã tiêu hao rất nhiều, lại thêm vào trận này ác chiến, càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi trách không được hiên viên thần lại chủ động tìm bọn hắn hợp tác. Hiện tại giữa sân trừ chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần võ công cao cường không lộ ra hiện tượng thất bại, người còn lại liên tiếp lui về phía sau. Vô ảnh cùng Nguyên Bích vẫn đi theo bên người bất hối, còn có người hắc ưng tiêu cục cũng ở cạnh nàng, thời điểm biết được nàng muốn bảo hộ những người đó, đưa bọn họ vây quanh ở giữa. Người mang theo người đi tìm cơ quan, bất luận như thế nào, nhất định phải ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, những người này đều sẽ chết ở chỗ này, cho nên chiến cảnh thiên quyết định thật nhanh, để bất hối dẫn người ra ngoài, nơi này chỉ có nàng quen thuộc cơ quan trận pháp. Hơn nữa, hiện tại địch nhân trong núi đều hướng về nơi này. Nơi khác sẽ an toàn hơn một chút này cũng là vì bảo hộ nàng Bất hối đương nhiên hiểu ý thứ của hắn tuy muốn cùng hắn kề vai chiến đấu Nhưng hiện tại tìm được cửa ra là quan trọng nhất mang theo vô ảnh cùng nguyên bích hướng bên kia mật đạo mà đi Chiến cảnh thiên thì ngăn cản những hắc y nhân ở phía sau nàng Không sai biệt lắm một kiếm một cái tuy đã không có hắc sát nhưng kiếm cũng nguy lực vô cùng Đem địch nhân sau lưng nàng toàn bộ quét sạch Thiên viên thần đang chiến đấu đồng thời ánh mắt cũng thường xuyên đặt ở trên thân thể nàng Bắt đầu là bởi vì lo lắng nàng Nhưng về sau phát hiện võ công của nàng không thua Phượng nguyện tuyết Trong lòng thập phần rung động, nhưng đa phần là tức giận Không phải lời đồn nói nàng căn bản là không biết võ công sao Xem ra mình bị lừa gạt thật là thảm Nếu lúc trước sớm một chút phát hiện chỗ tốt của nàng Nhất định sẽ không từ hôn, sẽ không để nàng có cơ hội đứng ở bên người nam nhân khác Hối hận khôn cùng đánh úp lại tâm cũng bắt đầu đau Nhất là nhìn đến nàng cùng chiến cảnh thiên hiểu nhau như thế Chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được ý tứ của đối phương Mà đối với đối phương đều là vô hạn tín nhiệm Vì sao đối với mình đều là lãnh ngôn tương hướng Hơn nữa lại vẫn mang theo vô tận hận ý cùng sát ý Xoạt, tâm tư của hắn đều đặt ở trên người bất hối Một lần không chú ý cấp cho đối phương cơ hội lợi dụng cánh tay bị rách một đường Đau đớn trên thân thể rốt cục kéo hắn lại, nhìn bất hối đã biến mất đem toàn bộ tâm tư đều dùng để giết địch, hơn nữa giống như chiến cảnh thiên, bảo vệ cho nàng rời khỏi. Bất hối mang theo vô ảnh cùng Nguyên Bích Ly khai, phía sau không ai đuổi theo, liền biết nhất định là chiến cảnh thiên canh giữ ở nơi đó, nhưng là không dám thả lòng cảnh giác nơi này cơ quan nhiều như vậy, không biết người sẽ xuất hiện từ chỗ nào. Dãy mật đạo này có chút ẩm ướt, còn không ngừng gì nước hẳn là vị trí tiếp sát bên hồ. Có cái phát hiện này, bất hối nội tâm vui vẻ, có phải cửa ra cũng ở kề bên này hay không? Các người ngửi được vị nào đó sao? Đột nhiên, nàng lại ngửi thấy được hương vị gai mũi lại quen thuộc kia, giống như xăng. Vô ảnh cùng nguyên bích hít hít chân mày cao lại, lần này bọn hắn cũng ngửi thấy được cái hương vị này, lập tức gật gật đầu. Chúng ta đến bên kia xem, mùi hương là từ hướng Tây Bắc truyền đến, cho nên mang theo nguyên bích cùng vô ảnh đi tới. Đoạn đường này đều không gặp một bóng người, theo các nàng càng chạy càng xa, hương vị cũng càng ngày càng đậm, bất hối mơ hồ đã biết đây là cái gì. Quả nhiên, sau khi ba người đi tới một nơi trống chảy, dừng lại vừa thấy, ở dưới chân các nàng có một cái hác động thật lớn, trong động có chất lỏng màu đen sền sệt xuất hiện hơn nữa phát ra hương vị gai mũi. Này cư nhiên là dầu thô. Dầu thô cũng là dầu mò hiện đại, một chỗ này cư nhiên nhiều như thế. Trách không được vào trong sơn động không được mang theo đốt nhiều dầu như vậy gặp lửa nhất định sẽ nổ mạnh Đột nhiên, nàng nghĩ tới lời nguyền kia cá ăn thịt người chuột có thể thiêu đốt hồ nước. Dầu thô này nhất định có thể thiêu đốt hồ nước những người đó nhất định là muốn đem những thứ này đổ vào trong hồ, như thế bên cạnh nhất định có cửa ra. Chúng ta phân công nhau tìm cơ quan. Lúc này đã không có nhiều thời gian, không biết người phía sau màn dùng biện pháp gì chỗ dầu thô này không ngừng bốc ra ngoài, rất nhanh liền muốn chảy ra. Lại qua thời gian một nén nhang, bất hối rốt cục tìm được cơ quan, nhưng nàng cũng không lập tức mở ra Nếu mở ra, những thứ dầu thô này liền chảy vào trong hồ tất cả nước Phượng Hồ đều sẽ bị ô nhiễm Phượng Quốc rất nhiều địa phương đều ăn nước này, nếu ô nhiễm sẽ không có biện pháp sinh sống Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Bích tuy không biết nơi này là cái gì Nhưng nhìn thần sắc bất hối liền biết nhất định là nguy hiểm Các người mang đồ dẫn lửa không? Nàng rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết những thứ dầu thô này. Nghe vậy, vụ ảnh gật gật đầu tuy quy định không được đốt lửa, nhưng đối với người như bọn hắn đồ dẫn lửa đều là tùy thân mang theo. Bất hối tính toán một chút khoảng cách nơi này với thềm đá các nàng tới hẳn không xa thời điểm ở bên kia nàng đã ngửi thấy loại hương vị này, cho nên rất có khả năng chỉ cách một tường. Nếu nghĩ biện pháp đem bức tường kia mở ra, như thế dầu thô sẽ chảy sang chỗ lũ chuột đợi các nàng sau khi rời khỏi là có thể phóng một trận lửa, như vậy vấn đề dầu thô giải quyết vấn đề chuột cũng giải quyết. Lại tìm chung quanh, trừ cơ quan vừa rồi kia ra cũng không có cơ quan khác, chẳng lẽ liền buông tha như vậy sao? Nàng không cam lòng, dán sát mặt trên bức tường kia, ngừng thở cẩn thận nghe. Xèo xèo, cư nhiên thật sự nghe được tiếng chuột kêu, như thế nói cách khác vách tường này rất mỏng. Nếu trước đem dầu thô dẫn qua, đến lúc đó mới đốt sẽ đem bức tường này nổ tung thành một lỗ hổng, Dầu thô này sẽ chảy vào trong hầm có chuột như vậy cho dù dầu thô dẫn tới địa phương khác nổ mạnh Cũng sẽ đem những thứ chuột này nổ chết Nghĩ tới đây, bất hối nói ra kế hoạch, sau đó lấy ra huyền xương kiếm của nàng Nhẹ nhàng chém lên tường, đây là chiến cảnh thiên đưa cho nàng Cơ hồ rất ít sử dụng, nhưng hôm nay lại dùng nó đi chặt đá, tự nhiên là không nỡ Huyền sương kiếm là binh khí thượng cổ trên giang hồ tha thiết mơ ước, chém sắt như bùn. Hơn nữa thập phần cứng rắn, chờ nàng vẫn đủ lực bổ về phía tường đá. Quả nhiên đá bị chém ra một lỗ hồng. Tiếp theo chém mấy kiếm như vậy, dầu thô sắp tràn ra liền theo phương hướng này chảy sang. Đi, chúng ta trở về. Hiện tại chỉ cần đem đám người chiến cảnh thiên mang tới đây là được. Cùng trở lại địa phương vừa rồi, còn đang chiến đấu, vô số thi thể trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc làm cho người ta buồn nôn. Các người đều tới đây đi. Sau khi các nàng trở về cũng lập tức gia nhập cuộc chiến. Tiếp theo đem những người sắp không kiên trì nổi mang tới mật đạo bên này. Để bọn họ đi ra ngoài trước. Chỗ cửa động lại do chiến cảnh thiên. Hiên viên thần còn có hắc ưng thủ. Võ công ba người bọn hắn cao nhất. Những hắc y nhân này vô pháp thông qua. Các người trước tiên lui ra ngoài. Chúng ta cản phía sau. Chiến cảnh thiên biết được nàng đã tìm được đường ra khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt ra tay càng thêm tàn nhẫn Hiện tại tất cả hắc y nhân đều do ba người bọn hắn chống đỡ Nghe vậy, bất hối nhìn hắn cười, nàng tin tưởng hắn, mang theo những người đó trở lại địa phương vừa rồi Dầu thô đã tràn ra rất nhiều, nhưng tất cả đều chảy về hướng sơn động, không hướng về phía phượng hồ Ấm Ẩm ầm người vừa tới cơ quan đã bị mở ra, gió nhẹ hơi nước tuyên cáo lần này là thật tìm được cửa ra Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen, vị trí này cũng không phải ở vách núi đen, khoảng cách mặt hồ rất gần, nhưng cửa động vừa mở ra vấn đề mới lại xuất hiện. Thuyền rồng bọn hắn đều ở cái động bị phong kín cái kia, bọn hắn như thế nào trở về? Nếu vừa rồi không quyết đấu mà nói cũng có thể bơi về. Đúng vậy, nhưng lão từ hiện tại đến cánh tay cũng nâng không nổi. Bọn hắn vừa mới tiêu hao thật là quá lớn. Nghe vậy, bất hối cũng không nói cái gì mà là nhìn nhìn mặt hồ, lắc lắc đầu cho dù muốn bơi về cũng không được, trong hồ hiện tại khẳng định rất nhiều cá ăn thịt người tiến vào trong hồ cũng là muốn chết. Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào ánh lửa phía xa, hưng phấn xêu lên, mau nhìn, bên kia có thuyền tới, nhất định là tới cứu chúng ta. chương 89, nổ lớn, rốt cục ra ngoài, theo người nhỏ chỉ nhìn lại, có mấy chục chiếc thuyền đang tiến tới, bây giờ còn khá xa chỉ là theo ánh sáng kia xem là tới cứu viện. Các người khẩn trương đi xuống, ở trên tảng đá chờ cứu viện, sau đó lên thuyền nhanh chóng rời đi thiên vạn không cần lưu lại. Bất hối nhìn nhìn chiến cảnh thiên còn chưa rời khỏi, đối với những người còn lại nói, lát nữa sơn động nàng sẽ cho nổ mạnh đi càng xa càng tốt nàng cũng không muốn người mà mình cố sức cứu lại bị nổ chết. Đến đây 40 người, bây giờ còn không tới một nửa, bỏ mạng có thể nói vô cùng thảm thiết. Đối với những chiếc thuyền này, bất hối tin tưởng khẳng định là tới cứu các nàng, các nàng vào động lâu như vậy, bên kia nhất định phát hiện vấn đề, hơn nữa sơn động lại kịch liệt lay động vài lần. Các ngươi khẩn trương đi xuống, ta lưu lại giúp ngươi. Hắc ưng biết bất hối phải đi về tìm chiến cảnh thiên, bên trong này công phu của hắn cao có thể lưu lại hỗ trợ, hắc y nhân trong sơn động này thật sự nhiều lắm, hơn nữa công phu cũng thập phần cao. Tổng tiêu đầu vẫn nên đi theo bọn hắn đi tránh bên ngoài gặp cao thủ, những người đó cũng cần bảo hộ. Hiện tại sơn động này không biết còn có bao nhiêu người, nói không chừng sẽ xuất hiện ở đâu đó cho nên những người đó cũng cần một người có công phu cao bảo hộ. hắc ưng suy nghĩ cũng là đạo lý như thế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được sau này sẽ có ngày hồi báo. Hiện tại không phải lúc bọn hắn nhường tới nhường lui. Lập tức mang theo những người đó đi ra ngoài, bên ngoài có một tảng đá ngầm, đám người có thể đứng ở phía trên Bọn hắn đi ra ngoài, bất hối lại mang theo nguyên bích cùng vô ảnh tiếp tục chuẩn bị chuyện dầu thô bên này, chờ chiến cảnh thiên đi ra Nhưng, ngay lúc này, âm thanh ầm ầm lại truyền đến Tiểu thư, sơn động bị đóng lại, những người đó còn chưa đi ra ngoài, rõ ràng bị kẹp ở bên trong Bất hối trong lòng cả kinh nhất định là người phía sau phát hiện có người chạy đi cho nên mới đem cơ quan mở ra che lại sơn động Đi tới bên cạnh cơ quan mở ra vừa rồi thử thử nhưng mà kệ như thế nào lộng sơn động đều không mở ra Mau trở về nàng đột nhiên có cảm giác xấu những người đó biết bọn hắn ở trong này nhất định sẽ nghĩ biện pháp châm lửa đến lúc đó nơi này nổ mạnh người nào đều chạy không được Trở lại nơi vừa rồi quyết đấu, hắc y nhân đã đã chết hơn phân nửa, nhưng còn lại cho dù là bị trọng thương cũng tiếp tục công kích chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần. Chiến cảnh thiên bây giờ vẫn ổn, không chịu thương tổn gì, nhưng hiên viên thần liền thảm, hắn vốn bị thương, nhất là cái chân kia, hành động không tiện, hiện tại trên người lại càng nhiều vết thương. Thấy các nàng lại trở lại, chiến cảnh thiên miếu mi, phát sinh chuyện gì sao? Bọn hắn phát hiện cửa ra bị phá hỏng, chúng ta cần tìm một đường khác. Ba người bất hối vừa tới cũng lập tức gia nhập vào trong chiến đấu, như vậy áp lực chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần liền ít đi một chút. Hiện tại các nàng phải lập tức giải quyết những người này rồi tìm đường ra. Đối phương đã chiến thật lâu, đa số mọi người đều bị thương, đợi ba người bất hối gia nhập chết càng nhanh hơn, thời gian một nén nhang, tất cả hắc y nhân đều bị giết chết. Theo nơi này đi, vừa rồi những người đó đều là theo phương hướng này tới. Giải quyết xong những người đó, có bốn mật đảo, hai cây đã đi qua, còn lại hai cái trọn cây bên trái này, những người đó từ nơi này tới cho nên từ nơi này đi xuống nhất định sẽ tìm được ngọn nguồn, chỉ có giải quyết toàn bộ những người đó mới có thể tìm được tất cả cơ quan khống chế sơn động. Cẩn thận, ngay lúc này, khối đất chống các nàng đứng lại đột nhiên vỡ ra, vừa lúc ở dưới chân bất hối, hơn nữa lại có một đám hắc y nhân xông ra. Chiến cảnh thiên một tay lấy bất hối đẩy ra, 5 người tiếp tục đánh nhau cùng hắc y nhân, nhưng giữa các nàng đột nhiên dựng lên một vách tường, ngăn cách chiến cảnh thiên cùng các nàng. Chiến cảnh thiên, bất hối trong lòng quính lên, hắc y nhân bên kia rất nhiều, hơn nữa chỉ có một mình chiến cảnh thiên. Kêu vài tiếng đều không có người trả lời, vách tường này nhất định rất dày, ngăn cách tất cả thanh âm. Tiểu thư cẩn thận ngay khi nàng điều tra trên vách tường có cơ quan hay không, từ một góc đột nhiên xuất hiện một hắc hi y nhân xông tới nàng, tuy Nguyên Bích thấy được nhưng nhào tới đã không còn kịp rồi. Được Nguyên Bích nhắc nhở, bất hối nhanh chóng xoay người, một kiếm phản đâm trở về kiếm đối phương cũng đến. Xì, nàng một kiếm này là lưỡng bại câu thương, tuy nàng sẽ bị thương nhưng sẽ không chí mạng, đối phương lại nhất định sống không được, nhưng thời khắc mấu chốt kiếm hắc y nhân kia đâm tới không đâm đến trên thân thể nàng, mà bị hiên viên thần đánh bay. Một kiếm kia bị đẩy ra kiếm bất hối cũng đâm vào ngực hắc y nhân, xoay người lại không thể tin nhìn thoáng qua hiên viên thần, hắn làm sao có thể tới cứu mình. Hơn nữa bởi vì vừa rồi tới cứu nàng, chính hắn cũng bị người khác đâm một kiếm. Bất quá hiện tại không phải thời điểm suy xét những người này, đối phương đã đánh tới cho nên đem toàn bộ tinh thần đều dùng để giết địch. Thiên viên thần cũng không để ý vết thương trên cánh tay, từ nhỏ sống ở trong hoàng thất chuyện ám sát thường xuyên xảy ra, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh, vừa rồi nhìn thấy nàng lo lắng cho chiến cảnh thiên, trong lòng hết sức ghen tỉ, nhưng thời điểm nhìn đến nàng cũng bị thương, không biết vì cái gì thân thể không tự chủ được đánh ra sau Vì người khác chán kiếm, nói đùa, vào thời điểm mấu chốt không lấy người khác chán kiếm đã là may lắm rồi, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy cho nên nội tâm kinh ngạc không thôi bên này hắc y nhân chỉ có mười mấy người một khắc sau bốn người rốt cục đem những hắc y nhân này đều giết chết cảnh giác đứng một hồi cũng không phát hiện có người xuất hiện lúc này mới tìm kiếm cơ quan bất hối nguyên bích còn có vô ảnh đem bên này đều giò xét một lần cạnh tảng đá cũng không buông tha nhưng đều không tìm được cơ quan xem ra cơ quan không ở bên này thời điểm các nàng tìm cơ quan hiên viên thần cũng không ly khai mà đứng ở tại chỗ bảo vệ các nàng để người đột nhiên xuất hiện sát thủ đối với loại này hành vi này Chỉ có thể ở trong lòng nói với chính mình, hoàn toàn là vì chỉ có bốn người các nàng đều còn sống, khả năng thoát đi mới lớn. Đi chúng ta đi theo mật đạo này. Sau khi tìm một ly trà nhỏ thời gian, bất hối buông tha tìm kiếm, đối với vô ảnh cùng Nguyên Bích nói. Hai người gật đầu một cái, vô ảnh dẫn đầu tiến nhập mật đạo. Đối với cái này hiên viên thần cũng thập phần kinh ngạc còn tưởng nàng sẽ tìm kiếm được cơ quan tìm chiến cảnh thiên hoặc là ở tại chỗ chờ hắn trở về tìm nàng. Trong lòng nghi hoặc ngoài miệng cũng hỏi ra, người không tìm hắn sao? Buông tha dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tình cảm không thâm như thế? Nghe vậy, bất hối tạm dừng một chút, nhưng cũng không trả lời, mà là đi theo vô ảnh tiến nhập mật đảo. Không phải không tìm, mà là chờ ở chỗ này còn không bằng chính mình đi tìm cơ hội, nàng không phải là một nữ nhân chỉ biết chờ đợi nam nhân đến cứu, cùng với được cứu, càng thích chính mình chủ động. Nàng tin tưởng chiến cảnh thiên cũng sẽ không ở lại, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm các nàng cùng nhau cố gắng, sẽ nhanh hội hợp hơn. Thiên viên thần thấy nàng không trả lời cũng không tiếp tục hỏi, vài bước bất kịp các nàng cùng đi vào trong mật đạo bất hối cũng không đuổi hắn đi, hiện tại các nàng xem như đứng trên cùng một chiếc thuyền ân oán các nàng chờ ra ngoài rồi tính. Mật đảo trong sơn động này rất nhiều, mà thường xuyên còn xuất hiện chỗ rẽ giống như là mê cung, muốn tìm lối ra chính xác rất khó. Chờ một chút ngay lúc mấy người đi được một lát bất hối kêu vô ảnh ở phía trước ngừng đi, bốn người đều ngừng lại, hướng mặt khác ba người hỏi có cảm thấy được có chỗ nào không đúng hay không. Vô ảnh cho mày, hắn một mực phía trước dẫn đường, mật đạo này thập phần thông thuận, không có lối rẽ cũng không có sát thủ quá mức an toàn. Chỗ này chúng ta vừa mới đi qua. Đúng lúc này, hiên viên thần mở miệng nói, hắn vẫn đều lưu ý hai bên mật đạo, chỗ này vừa rồi rõ ràng đi qua, trách không được bọn hắn đi lâu như vậy vẫn chưa đi ra ngoài, theo lý thuyết, lúc này đều có thể đi đến đỉnh núi. Bất hối gật gật đầu, nàng cũng hiểu được điểm ấy. Phát hiện vấn đề, bốn người liền ngừng lại, cẩn thận ở trên mật đạo tìm kiếm cơ quan, các nàng tin tưởng, này khẳng định có đường ra khác. Quả nhiên, bọn hắn theo mật đạo này đi một vòng liền phát hiện một cái cơ quan, cơ quan mở ra trước mắt phút chốc trở nên rộng rãi. Xuất hiện tại trước mặt các nàng cơ nhiên là một cái mật thất. Giết, trong mật thất còn có 10 hắc y nhân, bốn người cắn chặt răng, lại bắt đầu đánh nhau. Chỗ này xem ra là địa phương thao túng tất cả cơ quan trong sơn động, có lẽ những hắc y nhân này đều đã đi ra ngoài cho nên bên này cũng không nhiều. Các nàng bốn người đều đã bị chút thương tồn, thể lực cũng cạn kiệt nghiêm trọng, bất quá may mà không nhiều người cho nên không tới nửa canh giờ đem những người này đều giết. Khi những người đó đều đã chết các nàng mới cẩn thận đánh giá cái mật thất này trong mật thất bày rất nhiều cơ quan. Cơ quan đã tìm được nhưng vấn đề mới lại tới, nhiều cơ quan như vậy cụ thể từng cơ quan thao túng nơi nào cũng không biết. Hiện tại có thể đã qua có trên dưới một canh giờ, những người bên ngoài đó khẳng định đã ly khai, bên trong này lại là chỗ đặt cơ quan, cũng cực kỳ an toàn, nhưng cơ quan này vẫn không thể đụng loạn, chiến cảnh thiên còn đang ở bên ngoài. Dừng tay, ngay lúc này, hiên viên thần đi tới chỗ đặt cơ quan, muốn thao tác cơ quan tìm đường ra ngoài, ba người bất hối đồng thời xuất thủ ngăn hắn lại. Một kiếm ngăn hắn lại canh giữ ở bên cạnh cơ quan, nàng tin tưởng lấy thực lực của chiến cảnh thiên khẳng định sẽ tìm được nơi này, đến lúc đó tìm đường ra cũng không muộn. Chúng ta nên tìm đường ra ngoài, nơi này ở lâu không tiện, sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Thiên viên thần cho mày, hắn đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Nghe vậy, bất hối thở ơ nhìn hắn. Lạnh giọng nói, hiên viên thần, đừng tưởng rằng võ công ngươi cao chúng ta sẽ sợ ngươi, hiện tại ngươi đã trọng thương, ba người chúng ta hợp lực cho dù không thể giết ngươi cũng có thể cho ngươi nửa chết nửa sống. Hiện tại không cùng hắn động thủ là vì các nàng chưa nắm chắc có thể giết hắn, hắn có thể được vinh dự so sánh cùng chiến cảnh thiên, nhất định sẽ có hậu chiêu, nếu đến thời điểm tử vong mới có thể dụng sự. Buống hồ trong sơn động này lại vẫn rất nguy hiểm, người phía sau màn không biết khi nào sẽ xuất hiện, đến lúc đó lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm những người khác kiếm tiện nghi cho nên mới không hướng hắn xuất thủ. Nếu chúng ta không đợi được hắn, thiên viên thần trong lòng càng ngày càng không thoải mái, nàng cứ như thế tin tưởng nam nhân kia có thể tìm tới sao. Nếu ngươi muốn tìm đường ra khác ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi yên tâm, cơ quan này trước khi hắn trở về chúng ta sẽ không đụng chạm, cũng sẽ không để người khác đụng chạm, ngươi có hề an tâm tìm đường ra. Chỉ cần chỗ cơ quan này bất động, cơ quan bên ngoài liền an toàn tìm được đường ra cũng không sợ có người đóng lại. Trong lòng hiên viên thần cũng biết, nhưng hắn cũng không đi ra ngoài, mà là tìm một chỗ ngồi xuống chữa thương, này cũng làm cho bất hối ngoài ý muốn thấy hắn không có ý tư muốn động cơ quan ba người bất hối cũng ngồi xuống ba người các nàng tuy không thương tổn trọng như thế nhưng thể lực tiêu hao quá lớn hiện tại cần tu dưỡng một phen tìm được cửa vào không ở bên ngoài sơn động hoa thiên thần cùng nam cung tuyệt mang theo một đội tìm kiếm cửa vào nhưng nửa canh giờ đi qua một khe nhỏ cũng không tìm được khi bọn hắn tới nơi nhìn thấy những người đó liền cao hứng Nhưng bên trong không phát hiện chiến cảnh thiên, nghe xong bọn hắn miêu tả trong lòng càng nóng nảy nhất là quá lâu như vậy còn chưa ra ngoài, nhất định là lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng kình Thương mang theo quan sai từ Phượng Sơn đi, bọn hắn muốn thử xem có thể từ vách núi đen tìm được cửa vào hay không, nhưng vẫn không có đạn tín hiệu phát ra, nói vậy cũng không có bất luận tiến triển gì. Xem ra cơ quan này là ở bên trong thao tác, chỉ có ở bên trong mới có thể mở ra. Hắc ưng đã đi tới đối hoa thiên thần nói. Hắn cũng không có đi theo những người đó trở về, mà là giữ lại trong sơn động mặt hắn đi qua một lần, nếu là tìm đến nhập khẩu hắn khả dĩ dẫn đường, như vậy khả dĩ nhanh hơn tìm đến bất hối các nàng. Thời điểm vô tâm biết hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên cùng một chỗ cũng mang theo người đi theo bọn hắn. Bốn người chiến cảnh thiên đều vẫn còn, mà hiên viên thần bên này cũng chỉ còn lại một mình hắn, vô tâm càng thêm lo lắng, hơn nữa thái tử cùng chiến vương lại là quan hệ đối địch, bây giờ còn là tình địch, nếu ở bên trong đánh nhau càng thêm nguy hiểm. Không được chúng ta tìm hỏa dược đem nơi này nổ tung, cũng không tin không tìm thấy cửa vào. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được cửa vào tâm nam cung tuyệt cũng nóng nảy bất hối cùng nguyên bích cũng đều ở bên trong, không biết vì sao trừ bất hối ra, hắn cư nhiên còn có chút lo lắng nữ nhân kia. Lắc đầu, nhất định là thay Lưu Vân lo lắng. Hắc ưng vừa nghe, lập tức đi tới thần sắc khẩn trương nói, không thể sử dụng hỏa dược địa phương chúng ta đi ra kia có rất nhiều dầu thô, nếu dụng hỏa dược nhất định sẽ nổ mạnh. Hắn đã từng ở trong cổ thư nhìn đến, ở đáy hồ hoặc đáy biển có một loại dầu có thể thiêu đốt, nếu quá nhiều còn có thể nổ mạnh. Nghe xong hắn nói, biện pháp cuối cùng cũng không thể sử dụng, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cửa vào tốt nhất là bọn hắn có thể từ bên trong ra. Đám người bất hối ở trong mật thất lại đợi gần một phút đồng hồ, thể lực đã khôi phục một chút, nhưng chiến cảnh thiên vẫn không xuất hiện, tuy tin tưởng hắn, nhưng là trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Tiểu thư, ta cùng vô ảnh ra ngoài tìm vương gia. Nguyên bích cũng thực vội, nàng nhìn hiên viên thần liếc mắt một cái, vừa rồi hắn cứu tiểu thư một lần, cho nên sẽ không thương tổn tiểu thư. Vấn đề này bất hối không phải không nghĩ qua Nhưng trong sơn động này quá nguy hiểm Nếu ra ngoài gặp được hắc y nhân Nguyên bích cùng vô ảnh không nhất định có thể đánh thắng được Chỉ có cùng một chỗ mới an toàn nhất Nàng cũng không hy vọng các nàng hy sinh Công lực chiến cảnh thiên cao thâm tin tưởng hắn nhất định có thể tìm tới Cho nên ở tại chỗ chờ hắn là lựa chọn tốt nhất Nhưng hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy Còn chưa xuất hiện hẳn không xảy ra chuyện gì đi Đi chúng ta đi tìm hắn Các nàng ba người cùng một chỗ cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng Nguyên Bích nhìn thoáng qua hiên viên thần các nàng đều đi, sẽ không có ai trông chừng hắn. Nghe vậy, hiên viên thần cũng không để ý tới nàng, mà nhìn về phía bất hối, cao mày nói, người có cảm thấy mật thất này chúng ta tìm được quá dễ dàng hay không? Nghe hắn nói như vậy, bất hối vừa muốn đứng dậy ly khai liền ngừng lại. Hồi tưởng các nàng cùng chiến cảnh thiên tách ra tại đến tìm tới nơi này, quả thật quá mức dễ dàng, mà địa phương trọng yếu như vậy cương nhiên chỉ có mười mấy hắc y nhân, quả thật quá mức kỳ quái. Thiên viên thái tử là nói nơi này căn bản là không phải địa phương khống chế cơ quan. Đúng ta nghĩ những cái cơ quan này khẳng định đều là khống chế cửa ra căn mật thất này. Nếu hắn là người phía sau màn mà nói, nhất định phải làm như vậy, chính mình làm mình bị nhốt loại này mới có thể mang đến lạc thú Cũng may vừa rồi động thủ bị nàng ngăn lại, nếu không bọn hắn có lẽ đã bị nhốt ở nơi này Bất hối gật gật đầu, nàng cũng tán thành quan điểm này, nếu nơi này không phải mật thất khống chế cơ quan lại càng không cần đợi ở chỗ này Chúng ta đi, oanh các nàng mới vừa nói muốn ly khai, mật thất liền xảy ra biến hóa, chỉ thấy nơi các nàng mới vừa đứng lại nhanh chóng rơi xuống dưới Chạy mau, nơi này đang không ngừng sụp xuống, bốn người chạy nhanh ra ngoài Sơn động lại bắt đầu lay động, mật đạo không ngừng có tảng đá rất xuống Rốt cục chạy thời gian một nén nhang mới ngừng lại các nàng lúc này mới có cơ hội thở Khi nhìn địa phương vừa mới sụp xuống, phía dưới xuất hiện một khoảng trống thật lớn Trong động đen kịt tất cả đều là chuột xem ra căn mật thất vừa rồi kia là phía trên hang chuột Những cơ quan này khẳng định là làm cho cả mật thất rơi xuống Hiện tại nhìn những thứ chuột này, nhìn không được hít vào một ngụm lạnh khí, phía dưới sơn động này không phải đều là chuột chứ. Không biết người nào ở trong này xây dựng một chỗ như vậy, cư nhiên sâu dưới đất như vậy, không có nước. Nguyên Bích, đúng lúc này, Nguyên Bích đi theo phía sau đột nhiên ngã xuống, vô ảnh ôm cổ nàng, lúc này mới tránh cho nàng rơi xuống phía dưới sơn động. Bất hối chạy qua vừa thấy, chỉ thấy mặt nàng đen lại, ngay cả môi đều đã đen, hiển nhiên là chúng kịch độc. Nhưng các nàng luôn ở cùng nhau, như thế nào chỉ một mình nàng trúng độc. Có thuốc giải độc hay không? Trên người bất hối chỉ có một chút thuốc chữa thương, chỉ có thể nhìn vô ảnh. Trên người vô ảnh có thuốc giải độc, nhưng cho nàng ăn cũng không có chút dụng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước nàng là bị nhện độc cắn các ngươi đều cẩn thận chút. Thiên viên thần ở bên cạnh bọn họ nhìn một con nhện, nhanh chóng đánh chết huyết dịch phun ra, huyết dịch chúng nó cũng có kịch độc cũng may không bắn trên người hắn. Bất hối ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện đỉnh mật đạo vốn trống trơn, đột nhiên xuất hiện một đám nhện độc màu đỏ, những con nhện này toàn thân đỏ bừng, lại lớn bằng quả trứng chim nhỏ. Chạy mau! Loại nhện độc này bất hối đã từng thấy trong mộ pharaoh Ai Cập kịch độc trên người chúng nó vô cùng, đừng nói là cắn, cho dù là tơ nhện chúng nó nhả ra cũng có kịch độc, huyết dịch bên trong cũng đều có, không thể giết, chỉ có thể chạy, đối phó với loại nhện độc này chỉ có một phương pháp, là dùng lửa, nhưng bên kia có dầu thô như thế, làm sao có thể đốt lửa. Vô ảnh khẩn trương ôm nguyên bích, bọn hắn lại bắt đầu chạy như điên. Nhưng những con nhện này như muốn truy theo, vẫn theo sát đằng sau các nàng không rời. Ngay lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng bạo liệt tiếp theo một cự thạch hình tròn lăn ra trước có cự thạch, sau có nhện độc chạy đi đâu đều là chết. Bên này, vào lúc mấu chốt bất hối đột nhiên phát hiện một cơ quan, sống chết trước mắt cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng đè xuống, vách tường bên cạnh các nàng thật sự là nước ra, bốn người rất nhanh chạy vào, lúc này cự thạch đã quay lại đây. thình thịch, một tiếng bạo liệt chi hậu cự thạch đột nhiên mắc kẹt. Các nàng lúc này nhìn các nàng vừa mới tiến nhập là một cái thạch thất hơn nữa là một cái thạch thất phong bế cửa ra duy nhất đã bị chặn lại. Nếu muốn ra ngoài chỉ có thể di chuyển tảng đá lớn kia nhưng một di chuyển nó nhện độc sẽ bò vào các nàng chỉ có thể giam ở bên trong. Nguyên Bích hiện tại ra không được chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp trước mắt quan trọng nhất là độc của Nguyên Bích. Tuy Nguyên Bích theo nàng không lâu nhưng đã sớm coi nàng như người một nhà vị trí nàng ngang với phượng yêu không thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình như vậy. Trên mặt càng ngày càng đen, lúc này nếu hoa thiên thần ở đây có lẽ còn có biện pháp nhưng... Có biện pháp cứu nàng sao? Bất hối biết lấy thân phận hiên viên thần trên người khẳng định sẽ mang theo một chút thuốc chữa thương, chỉ độc khẳng định so với vô ảnh trên người cao cấp hơn nhiều. Nghe vậy, hiên viên thần nhíu mày lại, trên người hắn quả thật có một viên, đây là năm đó tìm dược vương cầu tới thiên hạ chỉ có ba viên, lần trước chính hắn chúng độc cũng chưa ăn. Hiện giờ nếu là bất hối chúng độc hắn có lẽ sẽ lấy ra, nhưng đây chỉ là tỷ nữ của nàng. Cứu nàng ân oán chúng ta xóa bỏ, nếu không tại mật thất này chúng ta cho dù đem toàn lực cũng phải giết ngươi, nếu đợi chiến cảnh thiên đến đây, ngươi vẫn chỉ còn đường chết. Vì mệnh của Nguyên Bích xóa đi ân oán bọn hắn cũng đáng được người hãm hại nàng là Phượng Nguyễn Thuyết. Thiên viên thần nhắm mắt lại suy nghĩ một chút tiếp theo từ trong lòng lấy ra một cái hộp trong hòm để một viên thuốc sau khi mở ra mùi thuốc liền tràn ra tiếp theo đưa tới trước mặt bất hối cho nàng ăn đi. Không phải bởi vì uy hiếp của nàng cho dù hắn trọng thương hai người các nàng muốn thương tổn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ là đối với điều kiện của nàng động tâm nếu bọn hắn đã không có ân oán có phải không cần hối hôn hay không biết hắn sẽ không lấy thuốc giả ra cho nên khẩn trương cho nguyên bích ăn vào quả nhiên mới vừa ăn vào trên mặt nguyên bích liền dần dần chuyển hô hấp cũng bắt đầu đều đều xem ra mệnh đã nhặt lại đến lúc này bất hối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thiên viên thần nhìn nàng đối với một tỷ nữ đều để ý như thế vì sao ánh mắt nhìn mình đều là cừu hận ngươi rất hận ta Trải qua vừa rồi trốn chết, còn có nguyên bích chúng độc, bất hối vẫn khẩn trương cao độ, hiện tại rốt cục có thể dừng lại thở dốc nghe Hiên Viên thần nói, bất hối nhíu nhíu mày. Hận đối với hắn, bởi vì hắn từ bỏ bất hối trước đây, làm cho nàng cảm động lây nghĩ tới chính mình, còn có lần đó hắn thương tổn Phượng yêu, còn lại cũng không có gì. Chén rượu độc kia là ngươi đưa." Trong lòng Hiên Viên thần cực kỳ không yên, vẫn khẩn trương nghe nàng trả lời, thời điểm nghe thế ngây ra một lúc, tiếp theo lắc lắc đầu, hắn không biết có chuyện rượu độc thấy vậy bất hối tin tưởng hắn, vào thời điểm này không cần phải nói nói dối, lúc trước khi nàng chỉnh lý chi nhớ của Phượng bất hối cũng không tin, nếu muốn giết nàng, ban đầu ở Phượng Thành có thể động thủ không cần phải bày ra rượu độc nhất định là Phượng Nguyền Tuyết đưa. Cũng không phải Phượng Nguyền Tuyết, như là biết nàng suy nghĩ cái gì, hiên viên thần mở miệng nói tuy không biết nàng nói rượu độc là chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái có thể nghĩ đến là lần trước từ hôn, nghe nói nàng về sau bị đuổi giết, nhưng khi đó căn bản là hy vọng nàng chết càng tốt cho nên không lưu ý sự kiện kia. Kỳ thật lúc ấy hắn biết Phượng Nguyễn Tuyết đang diễn trò, sở dĩ nói với nàng những lời này, bất quá cũng chỉ là vì từ hôn mà thôi, chính là vào thời điểm kia hận mình à. Bất hối nhíu mày, hắn không biết chuyện rượu độc làm sao mà biết không phải Phượng Nguyễn Tuyết làm. Nhìn thấy nàng không tin, Thiên Viên Thần tiếp tục giải thích nói, lúc ấy Thương Tồn Phượng nguyền Tuyết rất nghiêm trọng, ở trên giường hôn mê nửa tháng mới tỉnh, không có thời gian đi hạ độc, bất quá người đuổi giết ngươi là nàng an bài trước đó, là người Hắc Đao môn. Sở dĩ biết chuyện này cũng là bởi vì nhóm người Hắc Đao, đối với bang phái thần bí mới cuột khởi này, bọn hắn đều rất để ý. Hắc Đao môn là tổ chức sát thủ mới cuột khởi tuy thực lực không cường đại như tổ chức sát thủ cảnh tuyệt công đệ nhất Giang Hồ Nhưng bọn hắn cái gì đều tiếp nhận chỉ cần ra bạc cho dù giết dân chúng vô tội đều làm Nghe vậy trong đầu bất hối rất nhanh chuyển đổi Phượng Nguyên Thuyết rất quen thuộc bất hối trước đây Biết nàng khẳng định sẽ trở lại thanh phong sơn Như thế trước tiên an bài người truy sát cũng không ngoài ý muốn Nhưng nếu đã an bài người đuổi giết thì không cần cố sức đi hạ độc rượu Vậy ly rượu độc này là ai hạ? Từ thời điểm nàng bị đuổi giết giống như liền nổi lên một âm mưu to lớn, càng tiếp cận chân tướng lại càng phát hiện âm mưu này rất sâu, ở phía sau Phượng Nguyễn Thuyết nhất định còn có một người, khả năng chuyện thần động lần này cũng là người kia bày ra. thiên viên thần thấy nàng đang tự hỏi, cũng không tiếp tục quấy dày, hắn biết này sau lưng có cái âm mưu gì, bào khuyết chế tạo lời đồn phá hoại của nàng hình tượng chuyện tình. Thời gian lại qua trên dưới một khắc đồng hồ, sắc đen trên mặt nguyên bích đã lui đi, bất quá người còn chưa tỉnh lại, bất hối cũng không suy nghĩ, mà đứng dậy tiếp tục tìm kiếm cơ quan các nàng không thể bị vây ở chỗ này. Toanh, đúng lúc này, vách tường mật thất đột nhiên vỡ ra. Bất hối, cảnh thiên, mật thất vừa mở ra, một đạo nhân ảnh liền tiến vào, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Bất hối chờ tay ôm hắn, nàng biết hắn sẽ tìm tới trên người hắn tràn đầy vết máu tản ra mùi máu tươi dày đặc tóc thoáng có chút hỗn độn, nhất định là quá sốt ruột mới có thể như vậy. Có bị thương hay không? Nhìn đến trên người hắn nhiều máu như vậy, bất hối lo lắng xem xét. Thời điểm ôm nàng ở trong ngực tâm chiến cảnh thiên mới ổn định xuống, sau khi bọn hắn tách ra, bên kia lại xuất hiện vô số hắc y nhân, trong lòng lo lắng nàng, cho nên liều mạng chém giết. Cuối cùng cũng tìm được nơi cơ quan chân chính, không nghĩ tới nơi đó ở ngay phía trên căn mật thất này, các nàng ở phía dưới nói chuyện hắn đều nghe được cho nên mới tìm tới. Ta không sao, nhanh rời khỏi nơi này, những người đó đã phóng hỏa, nơi này quá nguy hiểm. Bất hối vừa nghe liền biết này có ý nghĩa gì, nếu không rời khỏi các nàng đều sẽ bị nổ chết. Cửa ra chiến cảnh thiên đã tìm được mấy người khẩn trương đứng dậy ly khai qua ước chừng một ly trà nhỏ thời gian, rốt cục cảm nhận được gió thổi. Vương gia, Phượng Nhi, Thái Tử, sau khi mật đạo trong sơn động mở ra, đám người hoa thiên thần lập tức phát hiện, lập tức mang theo người tiến vào, vừa lúc gặp bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn đầy người đều là máu tươi, lại bị trọng thương sắc mặt đều thay đổi, bất quá cũng may còn sống ra ngoài. Nhanh rời khỏi đây. Hiện tại không phải lúc để ôn chuyện, nơi này lập tức liền muốn nổ mạnh, nhanh thoát đi mới được. Nghe vậy, đều biết nhất định có chuyện gì phát sinh cho nên không nói hai lời nhanh nhảy lên thuyền rồng rừng phía dưới, hướng về phương hướng Phượng Thành trèo đi. Toanh, thuyền rồng mới vừa đi không bao lâu, thần động liền truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo ánh lửa ngập trời sông ra, thấy vậy đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì cho nên liều mạng trèo. Lần này nổ mạnh chẳng qua là bắt đầu, kế tiếp còn nổ lớn hơn nữa. Quả nhiên, một tiếng tiếp theo một tiếng bạo liệt truyền đến, trên mặt hồ tạo nên sóng gió động trời, tất cả phượng sơn bắt đầu run rẩy theo, ngay cả phượng thành đều lắc lư, dân chúng đã tiến vào giấc mơ nhau nhao từ trong giấc mộng kinh tình, bất chấp mặc quần áo chạy vào trong viện hướng về phương hướng phượng hồ quỳ xuống, cầu nguyện thần hồ tha thứ các nàng. Khi thấy phương hướng phượng hồ truyền ra ánh lửa lại càng quỳ trên mặt đất dập đầu. Trong Hoàng Cung cũng không yên tĩnh, Phượng kình Thiên còn chưa biết chuyện hôm nay đã xảy ra, hôm nay vốn hắn nên đến bên hồ xem một chút, nhưng thân thể lại đột nhiên đổ bệnh thời điểm buổi chiều vẫn mê man, là bị tiếng vang thật lớn vừa mới kia kinh tỉnh. Lập tức cho người đi điều tra, nói cho chấm chuyện gì xảy ra. Khi đợt nổ mạnh truyền đến, đám người bất hối đã đến bờ cho dù đứng ở bên hồ vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng sinh ra từ chỗ nổ kia, hồ nước đều bị lửa thiêu đốt. Nhìn đại hỏa ngập trời kia từ nay về sau thần động liền không còn tồn tại, bí mật bên trong cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt, tin tưởng những con chuột này cũng sẽ bị nổ chết. Hồ thần một bên là Phượng Hồ, một bên là Phượng Sơn, hồ nước bên này đã không có chuyện gì, còn kém đại hỏa trên Phượng Sơn, bất quá những cái này liền giao cho quan phủ, đại hỏa rất nhanh cũng sẽ bị dập tắt. Thông qua lần nổ mạnh này, bất hối biết, dầu thô cũng không nhiều như vậy, nếu không nổ mạnh có thể hủy đi tất cả Phượng Thành. Trở về thành ra lệnh một tiếng, mọi người ngồi trên xe ngựa hướng Phượng Thành chạy tới. Nàng như thế nào, Nguyên Bích đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, bất quá sắc mặt đã bình thường, hoa thiên thần hiện tại đang xem xét cho nàng. Nam Cung Tuyệt nhìn Nguyên Bích nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích trong lòng cũng lo lắng, khi hắn nhìn thấy nàng bị vô ảnh ôm ra, một khắc kia trong lòng đột nhiên đau một cái, nhưng tốc độ quá nhanh, làm cho hắn còn chưa kịp nghĩ lại bị chuyện nổ mạnh làm lộn xộn đã không có việc gì bất hối muội muội yên tâm đi ăn giải độc hoàn của sư huynh độc gì cũng có thể khỏi qua nửa canh giờ nữa là có thể tỉnh lại hoa thiên thần kiểm tra cho nàng một lần rồi nói đồng dạng bất hối cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nam cung tuyệt tâm cũng đi hạ xuống bất quá bất hối muội muội làm sao có thể có thánh thiên hoàn hoa thiên thần vừa thấy liền biết nguyên bích là bị cái gì cứu tỉnh bị độc vương nhện cắn chưa thuốc của sư huynh căn bản là không thể cứu cả chính mình cũng không có biện pháp. Đây là hiên viên thần cho. Hoa thiên thần cho mày, không biết hiên viên thần như thế nào đem viên thuốc này lấy ra. Có cái gì đặc biệt à? Bất hối thấy vẻ mặt hắn liền biết thuốc này không tầm thường. Hoa thiên thần nhìn chiến cảnh thiên lếp mắt một cái, nhìn thần sắc hắn bình thường mới giải thích nói, khỏa thánh thiên hoàn này là sư huynh dùng thời gian 10 năm mới luyện ra, có thể giải bách độc trên đời chỉ có 3 khỏa, một viên ở chỗ hắn, một viên ở chỗ ta, còn một viên lại cấp cho hiên viên thần đã cứu hắn một mạng. Bất hối không nghĩ tới viên thuốc này cưng nhiên chân quý như vậy Bất quá mà kệ hiên viên thần xuất phát từ mục đích gì cũng không mắc mớ tới nàng Nửa canh giờ sau rốt cục về tới phủ công chúa Mà nguyên bích cũng tỉnh lại trừ thân thể còn có chút yếu kém cũng không có đáng ngại Hôm nay quá mức mạo hiểm, mọi người tẩy trừ một phen đều trở về nghỉ ngơi Trên phượng sơn đại hỏa thiêu đốt gần một đêm mới bị dập tắt, mà cũng bởi vì trận nổ mạnh này, chỗ vách núi đen phượng sơn bị bùng nổ hủy đi một nửa, thần động đã không còn, vách núi đen lại biến thành một sườn núi vững vàng, cho dù về sau từ phượng hồ bên này cũng có thể lên núi. Bất quá trận nổ mạnh này mang đến rung động quá lớn trong lòng dân chúng, lời đồn đãi cũng ở trong một đêm truyền ra ngoài, cho dù là ban ngày đều không có người dám đi trên đường phố, sợ bị thần hồ giận chó đánh mèo. Trên triều đình Phượng Kinh thương đem sự tình ngọn nguồn nói một lần trên người hắn cũng bị thương tồn nhiều chỗ, một khắc thần động nổ mạnh khi hắn đang ở trên Phượng Sơn, nếu không chạy nhanh đã sớm bị nổ chết. Nghe xong hắn nói các đại thần nhao nhao thảo luận. Hoàng thượng hiện tại dân chúng đều tưởng rằng chuyện nguyền rủa đã xảy ra cho nên chúng thần cho rằng chỉ có đem chân tướng công bố ra ngoài mới có thể chấn an lòng người. Đúng vậy Hoàng thượng nhất định phải để dân tâm ổn định mới được. Đối với lời nói của bọn hắn, Phượng Kinh Thiên nhíu nhíu mày, sự tình cũng không phải dễ giải quyết như vậy, hiện tại nói ra chân tướng người nào sẽ tin tưởng. Nhất định sẽ cho rằng quan phủ đang kiếm cớ mà thôi. Bất quá thông qua miêu tả hắn cũng muốn biết âm mưu sau lưng, người phía sau màn thiết kế cái này, nhất định còn có mục đích khác. Hoàng thượng, hộ quốc công chúa đến. Nửa đêm hôm qua tin tức liền truyền đến đây, hắn không nghĩ tới chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần đánh cuộc hơn nữa cũng đều đến chỗ sơn động kia. Chuyện trong Sơn Động Phượng Kinh Thương tuy vừa nói một lần, nhưng này đều là người ra trước đó nói, khẳng định không biết rõ ràng như bất hối. Được rồi, các vị ái khanh trở về tiếp tục nghĩ biện pháp, ngày mai Lâm Triều nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bãi triều đi. Bãi triều. Theo thanh âm tiêm khàn của thái giám truyền ra, Phượng Kinh Thương dẫn đầu rời khỏi đại điển. Lần này bất hối là một người tiến cung, đang ngồi ở ngự thư phòng, Lý Công công ở bên cạnh cung kính hầu hạ. Lần trước trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hơn nữa lại cùng rồi quý phi có quan hệ, hắn vốn tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là bất hối cầu tình cho hắn, Phượng kình Thiên cũng xem hắn trung thành và tận tâm bỏ qua cho hắn. Mau cho Phụ Hoàng nhìn xem có thụ thương hay không, Phượng kình Thiên vừa tiến đến lập tức lo lắng kéo bất hối qua xem xét. Đêm hôm qua liền phái người đến phủ Công Chúa tuy hồi báo nàng không có bị thương, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Đây là hài tử duy nhất của hắn cùng với Tâm Nhi, cũng là người mà hắn chú ý nhất. Nhìn thấy quan tâm của hắn, trong lòng bất hối ấm áp, cười nhạt nói, phụ hoàng yên tâm, bất hối không có việc gì. Bất hối tự nhiên biết mục đích của Phượng kình Thiên, đem chuyện tình trong sơn động nói một lần, bất quá chuyện Phượng Nguyền Tuyết bỏ qua chưa nói, chỉ là đem những cơ quan này âm mưu người phía sau mà nói một lần. Nghe vậy, Phượng kình Thiên cho mày, xem ra đây đều là hướng về phía Phượng Quốc, trong đầu suy nghĩ một chút, Phượng Quốc địch nhân không ít nhưng người chân chính có thể gạt hắn bày ra kế hoạch lâu như vậy mà không bị phát hiện cũng không nhiều. Đội Mai Thành, đội Phượng Thành mọi người không có tổn thương, mà bọn hắn cũng biết lần này là một âm mưu, không phải nguyên dù gì, nói vậy sẽ không tiếp tục truy cứu, hiện tại chỉ còn lại dân chúng chân an. Phượng Kinh Thiên cũng nghĩ tới những thứ này, nhưng dân chúng cũng không phải dễ trấn an như vậy, lâm chiều những đại thần này đều không nghĩ ra được biện pháp gì. Nhìn đến thần sắc hắn khó xử, bất hối mâu quang nhất truyền, tiếp tục mở miệng nói, bất hối cũng có một kế. Bên trong sơn trang ngoài thành, trên giường ngủ một vị nữ tử nàng ngủ không hề an ổn Trong lúc ngủ mơ, mơ thấy rất nhiều cá tới cắn nàng, nàng liều mạng bơi, nhưng như thế nào đều không thoát ra được a một tiếng thét trói tai đột nhiên truyền ra, người trên giường rốt cục tỉnh lại Nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường mới vuốt ve ngực, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng Nhưng sau khi tỉnh lại cảm giác trên mặt ngứa ngứa thân thủ vừa sờ Cả người hoàn toàn tỉnh lại, không dám tin lại sơ sờ, sờ. Nguyên bản da thịt trơn bóng không thấy nữa, cảm giác chỗ lồi lõm bất thường gồ ghề, hai tay ở trên mặt đều sờ soạn một lần cư nhiên không có một khối da thịt hoàn hảo. Lấy tay véo mạnh vào cánh tay, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, nói cho nàng đây cũng không phải trong mơ. Gương đồng, mau đem gương đồng cho bản công chúa. Nàng tìm một vòng, phòng trong cư nhiên một cái gương đồng đều không có, hoảng sợ đối với ngoài cửa hô. Ta quỷ nghe được thanh âm của nàng, lập tức chạy vào hai nha hoàn, vừa thấy bộ dáng của nàng, dọa hoảng sợ kêu lên, kêu lên một nửa mới kịp phản ứng, khẩn trương quỳ xuống dập đầu. lục công chúa người đã tỉnh chúng ta đi bẩm báo chủ tử. chương 90, khắp núi hoàng kim, hai tiểu nha hoàn cũng không quản phượng nguyền tuyết kêu các nàng trở lại, nói một tiếng liền bỏ chạy, bất quá hai chân run lên, vừa ra khỏi cửa trực tiếp sụi lơ trên mặt đất thời điểm ngày hôm qua cứu người trở về cũng rất đáng sợ. bất quá lúc đó xem không rõ lắm thêm nữa ban đêm quấn băng gạc không có kinh khủng như vậy. hiện tại lấy ra băng gạc nhìn đến chân dung thực so với quỷ còn đáng sợ hơn. nếu nửa đêm thấy nhất định sẽ bị hù chết. các ngươi làm sao vậy? hốt ha hốt hoàng. lúc này trước cửa lại đi tới một đại nha hoàn nhìn thấy các nàng gian dậy tiểu bình tỳ tỵ lục công chúa lục công chúa nàng thức dậy. Bộ dạng Phượng Nguyền Thuyết đích xác ở trong đầu các nàng như thế nào cũng không xóa đi được hiện tại run rẩy trả lời. Tiểu Bình nghe, nhíu mày mơ hồ biết chuyện gì xảy ra, đêm qua nàng cũng gặp được quả thật làm cho người ta sợ hãi, hiện tại người cứu về rồi cụ thể làm gì vẫn nên để chủ tử định đoạt đi. Hiện tại trong phòng chỉ có một mình Phượng Nguyền Thuyết theo phản ứng hai tiểu nha hoàn vừa rồi kia liền biết chuyện gì xảy ra, không dám tin một lần lại một lần lần mò mặt mình, gồ ghề đáng sợ. Nguyên bản nàng vẫn lấy làm tự hào vì da thịt mịn màng như nước hơn nữa bộ dạng cũng là tuyệt sắc hiện giờ cái dạng này còn không bằng chết. Tiếng la khóc thống khổ thanh âm đập bể đồ muốn lợi dụng những thứ này quên chuyện bị hủy dung. Cốc cốc, rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa, phượng nguyên thuyết dừng lại khóc kêu hô, trong mắt đều là thần sắc ác độc, sau khi mở cửa ra phẫn hận nhìn người tới, đều là nàng làm cho chính mình nhảy vào trong thủy đàm, mình bị hủy dung nhất định là nàng làm hại. Ban đầu nàng rơi vào thủy đàm cũng không phải đều là do bất hối bức bách trước khi vào động, có người tới đã nói cho nàng, sau khi vào sơn động có thể từ trong đầm nước chạy trốn, nhưng sau khi nàng đi vào nhìn đến những cái cá ăn thịt người này liền sợ, sau cùng bất đắc dĩ mới nhảy vào. Người tới trên mặt đeo một miếng lụa mỏng, quần áo màu trắng, nhìn thấy phượng nguyền tuyết cũng không quá mất kinh ngạc, cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ giống như người đứng ở trước mắt nàng vẫn là bộ dáng ban đầu. Lục công chúa an tâm một chút chớ vội nóng này, trước lại đây ngồi đi. Thành âm nguyền chuyển êm tai như là có ma lực để cho cảm xúc dao động của phượng nguyền tuyết giảm bớt nghe lời đến một bên ngồi xuống. Người không phải cố ý chứ, biết rõ phía dưới kia có loại cá này lại vẫn để cho ta nhảy. Phượng nguyền tuyết tuy an tĩnh lại, nhưng vẫn hận trong mắt còn chưa bình ổn Người tới không chút ngoài ý muốn khi nàng hỏi như vậy, vươn một đôi cánh tay trắng nõn ông dung rót một ly trà cho chính mình, không chút hoang mang nói, dược cho ngươi khi đó đã nói qua cho ngươi vẽ loạn nó về sau liền không thể xóa bỏ cho nên đây cũng là chính người tạo thành. Nghe vậy trong mắt Phượng Nguyền tuyết hận ý càng đậm trước đó qua thật nhắc đến với nàng, nhưng ngày hôm qua cái loại trận đấu này, như thế nào có thể không trang điểm xinh đẹp tham dự, nếu không hiên viên thần làm sao có thể nhìn chính mình. Có thể nói giờ kia của ngươi không tô ta, ta chỉ lau một chút hơn nữa ở mặt trên đồ thật dày một tầng dược Việc hôm nay đều là ngươi chiếu thành, chờ ta trở về bẩm báo phụ hoàng, nhất định sẽ giết các ngươi. Phượng Nguyên Tuyết hoàn toàn quên đang ở địa bàn của người ta, há mồm uy hiếp nói. Nàng vừa nói xong, người tới nhẹ cười ra tiếng, để ly trà trong tay xuống nhìn nàng một cái, dược kia dùng tốt hay không lục công chúa rõ ràng nhất địa phương còn lại trên thân ngươi như thế nào không bị cắn, hơn nữa nếu không tốt hiện tại mặt của ngươi cũng chỉ còn lại cái đầu lâu. Kỳ thật trên mặt nàng cũng không phải đều là cả ăn thịt người cắn, loại dược này trộn cùng với phấn, sẽ tổn thương làn da, hơn nữa bởi vậy hủy diệt da thịt là không thể khôi phục lại, chỉ là lúc trước cũng không nói ra mà thôi. Phượng Nguyễn tuyết cúi đầu vừa thấy quả nhiên cánh tay của mình trên người tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lòng có tia hối hận nhưng cũng không nói ra. Lục công chúa yên tâm chỉ cần cho ta thời gian ba ngày, chắc chắn khôi phục dung mạo công chúa như lúc ban đầu ta cảm thấy công chúa hiện tại nên làm nhất là trở lại hoàng cung thiên vạn đừng cho người biết việc này cùng ngươi có liên quan, nếu không. Không cần nàng nói phía sau, Phượng Nguyễn tuyết cũng rõ ràng, hiện tại nàng cần trở về giải thích chuyện vì sao rơi vào trong hồ nước lại không bị cá ăn thịt người ăn, hiện tại có khuôn mặt này là có thể giải thích thỏa đáng hơn nữa còn có thể giá hòa cho Phượng bất hối. Dung mạo của ta quả thật có thể khôi phục, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất tuy biết người trước mắt hết sức thần bí, cái gì đều có thể làm được nhưng vẫn nhịn không được xác định một phen. Nữ nhân này vào 5 năm, năm trước tìm tới mình, khi đó đã cứu mình một mạng, còn bày ra rất nhiều mưu kế trợ giúp mình như thế nào đạt được hiên viên thần, mấy năm nay dựa theo nàng nói quả nhiên làm cho hiên viên thần hủy hôn với bất hối, muốn kết hôn với mình. Thời điểm bắt đầu cũng từng hoài nghi động cơ người này, nhưng thời gian dài phát hiện cũng không có tổn hại đến ích lợi bản thân, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa người này chỉ nói, đợi sau khi xong chuyện cho nàng nhiều bạc chút là được đối với cái này phượng nguyền tuyết không thiếu, nhưng khi đã xong chuyện, hừ, nhất định không thể buông tha nữ nhân này, nàng biết quá nhiều. Lục công chúa có thể yên tâm, nhưng mấy ngày nay nhất định không nên làm ra chuyện gì, tốt nhất là đợi trong hoàng cung không được ra ngoài, mặt của ngươi trừ phụ hoàng ngươi ra, không thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Sở dĩ ban đầu không nói với nàng dùng loại son này sẽ hủy dung mạo chính là bởi vì muốn nàng trở lại Hoàng Cung đòi công đạo. Nhận được bảo đảm Phượng Nguyên thuyết tâm rốt cục để xuống có thể khôi phục là được nếu không lấy hiện tại ai dám lấy mình, đừng nói là hiên viên thần, ngay cả quan lại bình thường cũng không dám. Trong Hoàng Cung, Phượng kình Thiên nghe được bất hối nói trước mắt sáng lên kích động bắt lấy tay nàng hỏi, bất hối nghĩ ra biện pháp gì. Nếu không giải quyết mà nói, như thế năm này liền không cần qua. Bất hối xảo diệu rút hai tay ra, lấy ra một khối ngọc bội ở trong tay thưởng thức đây là phần thưởng trận đấu lần này. Nếu hiện tại sai người đi giải thích không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Khẳng định đều cho rằng đây là lý do, bất hối cảm thấy có thể cho triều đình hạ một đạo hoàng bảng. Nói mục đích trận đấu lần này kỳ thật là vì tiêu diệt thần hồ, để phượng quốc càng thêm yên ổn, trận lửa lớn ngày hôm qua kia đã làm thần hồ chết cháy, về sau sẽ không còn nguy hại đến dân chúng phượng quốc, có thể cho quan binh mang theo dân chúng đi nhìn xem, tốt nhất là phụ hoàng tự mình đi, như vậy làm cho dân chúng càng thêm tin tưởng. Dứt lời, bất hối cầm lấy một ly trà uống một ngục nếu dân chúng mê tín, liền dùng phương pháp mê tín đối đãi hơn nữa như vậy có thể cho địa vị phượng kình thiên ở trong dân chúng càng thêm cao. Nghe vậy trong lòng phượng Kình thiên thầm khen quả nhiên là kế hay, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại có vấn đề mới, dân chúng vẫn tôn kính như thần, hiện giờ giết chết thần hồ, không phải càng thêm dẫn tới sợ hãi sao. Bất hối mày dơ lên, gợi lên khóe môi nói, có thể nói thanh phong đạo trưởng nói ra, nơi này cũng không phải thần hồ, mà là hồ quái cho nên mới muốn giết hắn, nào có chuyện thần tiên ăn thịt người. Diệu kế Phượng Kình thiên chụp cái bàn, nói như vậy liền ngăn được miệng dân chúng, Thanh Phong đạo trưởng ở trong lòng dân chúng Lục quốc đều được tôn sùng là tiên nhân, hắn nói tự nhiên có thể tin, bất hối là đồ đệ của Thanh Phong đạo trưởng, đến lúc đó Thanh Phong đạo trưởng cũng sẽ không phủ định chuyện này rốt cục giải quyết. Đồng dạng từ trên bàn bưng lên một ly trà uống một ngụm, ánh mắt nóng rực nhìn bất hối, hắn càng ngày càng cảm thấy bất hối có phong phạm đế vương, so với bất luận kẻ nào đều thích hợp ngồi trên vị trí này. Nếu sự tình đã giải quyết, bất hối cáo lui trước. Bất hối bị hắn đánh giá trong lòng mau mau, hơn nữa lập tức liền muốn quá nhiên tranh thủ đem cửa hàng còn lại đều khai trương ở cuối năm. Chấm, Hoàng thượng, ngoài cửa cùng có người cầu kiến, nói ở bờ hồ đánh cá cứu được một vị cô nương, là Lục công Chúa. Ngay lúc Phượng kình Thiên muốn nói cái gì, Lý Công Công đi tới bẩm báo. Phượng Kinh Thiên đã biết chuyện Phượng Nguyền Tuyết rơi xuống nước suốt đêm phái người tìm kiếm, không nghĩ tới bây giờ lại được đưa trở về, đây cũng là nữ nhi của hắn, nhiều năm như vậy chỉ có nàng một mực bên người tự nhiên là có cảm tình. Tuy biết nàng làm một vài chuyện không đúng, nhưng vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt cho nên thời điểm nàng âm thầm tìm hiên viên thần hắn không ngăn cản nguyên bản dựa theo ý tứ của hắn, nếu hiên viên thần đồng ý có thể đem hai nữ nhân đều gả đi bất hối nghe tìm được phượng nguyệt tuyết trong mắt hiện lên một tia ám mang nàng cũng muốn nhìn xem phượng nguyệt tuyết lần này nói như thế nào rơi vào trong thủy đàm còn có thể bình yên trở về khẳng định là cùng người phía sau màn có liên hệ khi bọn hắn đứng dậy đi ra phượng nguyệt tuyết đã được người nâng trở về tầm cung bất hối lại cùng phượng kình thiên đến tầm cung nhìn nàng còn chưa vào liền nghe được tiếng khóc thê lương bất hối nhíu mày thật đúng là biết diễn kịch đô thị khấu kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế khấu kiến công chúa điện hạ thiên túy thiên túy thiên thiên túy. Cung nữ thái giám bên này khi nhìn thấy Phượng Kình Thiên cùng bất hối nhau nhau quỳ xuống, bọn hắn cũng không để ý trực tiếp đi vào tẩm điện. "Nguyên Tuyết, ngươi trở lại." Phượng Kình Thiên vừa thấy bóng dáng nhỏ xinh nằm trên giường, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ bước đi qua. "Phụ hoàng, hu hu ngươi thiên vạn không cần tới đây, hu hu." Phượng Nguyên Tuyết vùi đầu ở trong chăn, ghé vào trên giường anh anh khóc, bất hối đứng ở một bên nhìn, mỗi lần đều là khóc, chẳng lẽ không có cách khác. Nghe xong lời của nàng, Phượng Kinh Thiên càng thêm lo lắng, trực tiếp đến bên giường ngồi xuống, thân thiết nói, mau nói cho trẫm phát sinh chuyện gì. Phụ Hoàng, người mau đi đi, hù hù coi như chưa từng sinh Nguyên Tuyết đi, Nguyên Tuyết không còn mặt mũi để sống nữa, hù hù trong lòng Phượng Nguyên Tuyết là thật không muốn sống chăng, hiện tại đều là suy nghĩ chân thực nhất của nàng nghe đến đó, bất hối cũng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ thực phát sinh chuyện gì? Ta, phượng kình thiên nhìn thấy nàng một mực bụng mặt trong lòng có chút sốt ruột, trực tiếp đỡ nàng dậy, lấy tay của nàng ra, nhưng vừa nhìn thấy mặt phượng nguyền tuyết liền bị hoảng sợ. bất hối qua đi xem cũng bị dọa, mà tiểu điệp đứng ở một bên thét chói tai. nghe được tiếng kêu của tiểu điệp, phượng nguyền tuyết lại giấu đầu đi, khóc càng hung. bố Một cái tát của Phượng Kình Thiên đem tiểu điệp đánh bay ra ngoài, khóe miệng tiểu điệp gì ra máu, nằm ở nơi đó một cử động cũng không dám. Phượng Kình Thiên lại đem Phượng Nguyền Tuyết từ trong chăn kéo ra ngoài, khi thấy trên mặt nàng lồi lõm lại mang theo vết máu, thống khổ hỏi, nhanh nói cho chấm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hu hu, Phụ Hoàng, Phượng Nguyền Tuyết cũng không trả lời mà tiếp tục khóc hẳn, không thể đem ủy khuất trong lòng đều khóc ra. Khóc một thời gian, cảm xúc phượng nguyền tuyết mới vững vàng chút chỉ là nhỏ giọng nức nở, nhưng khi nàng ngẩn đầu nhìn đến bất hối ở phía sau phượng kình thiên A. Một tiếng lại không khống chế được. Nàng vẫn cho là chỉ có một mình phượng kình thiên ở đây, vội vàng che mặt lại, nàng cũng không nguyện ý để bất hối nhìn đến. Yên tâm, chấm nhất định sẽ tìm người chữa khỏi mặt của ngươi. Nữ như mình biến thành như vậy. Không có cha mẹ nào là không sót ruột Hiện tại hận không thể lập tức tìm người đến trị liệu cho nàng Nhưng này không được Không thể để người khác biết nàng bị hủy dung Nếu không sau này liền không biện pháp lập gia đình Phụ Hoàng nên làm chủ cho huyền tuyết trong trận đấu hôm qua huyền tuyết không cẩn thận đụng vào thuyền rồng thất Hoàng Muội, bị thất Hoàng Muội ghen ghét cho nên đợi trận đấu sau cùng liền đánh huyền tuyết tới thủy đàm kia. Hoàng Muội biết rõ trong thủy đàm kia có cá ăn thịt người, vẫn không hạ thủ lưu tình, huyền tuyết lại không biết bơi, rơi vào trong thủy đàm khổ sở vùng vẫy, nhưng rất nhanh liền mất đi ý thức đợi buổi sáng hôm nay thanh tình mới phát hiện thì ra nữ nhi đại nạn không chết được người cứu hu hu khi huyền tuyết nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình vốn định chết đi nhưng không nỡ xa phụ hoàng muốn trở về tạm biệt người như vậy có thể an tâm đi gặp mẫu phi hu hu trong hai mắt phượng huyền tuyết tràn ngập hận ý nhưng lúc ngẩng đầu lên đã bị đau thương thay thế nghe vậy phượng kình thiên sừng sốt hắn chỉ biết phượng huyền tuyết rơi vào trong thủy đàm nhưng cũng không có bất luận kẻ nào nói với hắn là bất hối đánh xuống quay đầu nhìn thoáng qua bất hối lạnh nhạt đứng ở nơi đó đáy lòng nghi hoặc càng sâu rốt cuộc chân tướng là cái gì Hai người đều là nữ nhi của mình, một bên là nữ nhi một mực bên người mang đến cho mình vui vẻ, một bên là nữ nhi do nữ nhân mình yêu nhất sinh, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt trong lúc này không biết nên lựa chọn như thế nào. Bất hối tin tưởng Phụ Hoàng có thể điều tra rõ ràng việc này. Trong lòng nàng rõ ràng, Phượng Nguyên Thuyết nhất định sẽ tìm phiền toái, nhưng nàng cũng không sợ. Nhìn thấy bất hối thẳng thắn như vậy, Phượng Kinh Thiên thở dài nhẹ nhõ một hơi, hắn cũng không muốn nhìn nữ nhi chính mình tự giết lẫn nhau. Năm đó thời điểm hắn đăng cơ quá mức tàn khốc Khi nhìn Phượng Nguyền Tuyết, nàng trừ bỏ trên mặt có thương tích ra địa phương còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì Nếu thật sự là bị cá ăn thịt người cắn, không thể chỉ cắn bộ mặt trong lòng nghi hoặc không thể bởi vậy trách lầm bất hối Phượng Nguyền Tuyết nhìn thấy bất hối nói như vậy, trong mắt có một tia lóe ra, bất quá hiện tại nàng là người bị hại tiếp tục khóc lớn lên Phụ Hoàng, bất hối cáo lui trước, dứt lời, xoay người đi ra ngoài Tuy Phượng Nguyên Tuyết mạng lớn không chết, nhưng mặt nàng như vậy so với đã chết còn khổ sở hơn, nàng như vậy Hiên Viên Thần khẳng định sẽ không muốn nàng. Hơn nữa bất hối nghe được vô ảnh bẩm báo, Hiên Viên Thần giống như một mực ở trên người Phượng Nguyên Tuyết tìm cái gì. Cẩn thận suy nghĩ lại, gần 10 năm này Phượng Nguyên Tuyết vẫn cùng mình thưa từ qua lại, hai người có thể nói thập phần quen thuộc, cũng chưa từng phát hiện trên người nàng có bí mật gì, nếu Hiên Viên Thần biết chân tướng mà nói, Sau khi bất hối rời khỏi hoàng cung lập tức trở về phủ công chúa, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên, hiện tại không chỉ hiên viên thần sẽ tìm phượng nguyên tuyết phiền toái ngay cả phượng kình thiên cũng sẽ không buông tha nàng, bởi vì vừa rồi ở trong tầm điện của nàng phát hiện một vài thứ, lần này nàng vô luận như thế nào cũng không trốn được, nàng nợ mình, rất nhanh có thể đòi lại. Trở lại phủ công chúa chiến cảnh thiên đi ra ngoài, phượng yêu đang chăm sóc nguyên bích, đêm qua nàng đã tỉnh lại, hiện tại tinh thần đã tốt hơn, chỉ cần dưỡng một hai ngày liền không có chuyện gì. Nam cung tuyệt cùng Lưu Vân cũng không ở đây, bất hối để cho hắn đi điều tra hắc đao môn, còn có chuyện trương thiết quải, phải nhanh lấy lại hắc sát của chiến cảnh thiên. Công chúa, hiên viên thái tử ở ngoài cửa cầu kiến. Bất hối mới vừa ngồi xuống, quản gia liền đi tiến vào bẩm báo, nghe vậy, bất hối lộ ra kinh ngạc, không biết hiên viên thần tới làm cái gì. Mang tới tiền tính đi thôi. Tiếp theo nàng cũng cùng đi theo ra ngoài, từ khi nàng chuyển vào phụ công chúa rất ít đến tiền viện đại sảnh này là lần đầu tiên tới, đánh giá chung quanh một phen, tiếp theo có thị nữ rót trà đi lên. Lúc này hiên viên thần cũng đi vào, hôm qua hắn bị thương rất nặng, hôm nay sắc mặt còn có chút trắng xanh, bất quá tinh thần đã tốt hơn nhiều, trừ một chân đi thoáng có chút lên xuống ra, nhìn không ra là chịu thương tổn quá nặng. thiên viên thái từ tìm bản công chúa có chuyện gì sao? Thả ly trà trong tay xuống, thở ơ nhìn hiên viên thần tuy có thể buông tha ân oán giữa các nàng nhưng không có nghĩa là đối với hắn có hào cảm gì. Đối với lạnh nhạt của nàng, trên mặt hiên viên thần vốn có chút ý cười lại rét lạnh xuống, đi đến ghế tựa bên người nàng ngồi từ trong lòng lấy ra một tờ khế ước đưa tới, đây là quyền khai thác mỏ vàng. Tuy trận đấu ngày hôm qua không tính, nhưng đối với hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên mà nói thắng bại đã phân thua chính là thua, hắn còn không đến mức chống chế cho nên hôm nay liền đưa quyền khai thác mỏ vàng tới. Vốn có thể tùy tiện tìm một người tới, nhưng hắn vẫn tự mình tới, hôm qua trở về một đêm không ngủ trong mắt đều là bộ dáng của nàng cho nên tìm một cái lý do tới, nhưng không nghĩ tới nàng lại thờ ơ như vậy. Bất hối đem khế ước cầm lên nhìn một lần Xác định không có vấn đề mới thu vào Đạm mặc nói hiên viên thái tử còn có việc sao Nàng rất nghi hoặc hắn tại sao lại tự mình tiến đến Theo lý hắn nên hảo hảo dưỡng thương mới đúng Hiên viên thần nhìn chằm chằm vào nàng Giống như muốn nhìn xuyên qua nàng đang nghĩ cái gì Nửa ngày mới mở miệng nói Bản thái tử hủy bỏ lời nói lúc trước Hôn ước chúng ta vẫn hữu hiệu như cũ Chiến cảnh thiên có thể cho ngươi Bản thái tử cũng có thể Tựa vào Nghe hắn nói xong, bất hối hoảng sợ nhìn hắn, đầu óc bị lừa đá sao. Nếu Phượng bất hối trước đây nghe được lời này có lẽ sẽ cao hứng, nhưng hiện tại là nàng, cho dù không có chiến cảnh thiên, loại nam nhân này nàng cũng không muốn. Thiên viên thái tử hẳn không là đầu óc bị thương đi. Cũng không nên nói lung tung. Những lời này hiên viên thần đã suy nghĩ thật lâu, vốn tưởng rằng nàng sẽ cao hứng, nhưng không nghĩ tới không biết phân biệt như vậy, sắc mặt lập tức liền đen, lạnh giọng nói không biết phân biệt. Thiên viên thái tử có một vài chuyện hình như chưa rõ ràng, không phải ngươi không cần ta, mà là bản công chúa không cần ngươi, quyền khai thác mỏ này bản công chúa nhận, không có chuyện gì khác thiên viên thái tử liền trở về đi quản gia tiễn khách. Bất hối không muốn cùng hắn chấp nhặt, người như thế đầu óc cũng không bình thường, câu nói vừa dứt liền đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Nghe lời của nàng xong, trong lòng hiên viên thần càng tức giận, hắn không nghĩ tới nàng chẳng những không cảm ơn còn nói là nàng không cần hắn, trong lòng hừ lạnh sớm muộn gì cũng có một ngày làm cho nàng yêu mình, đến lúc đó. Trở lại hậu viện, bất hối để vô ảnh cầm quyền khai thác đến hộ bộ thay đổi, như vậy mỏ vàng kia chính là của nàng, một phân tiền không lấy lại có được một mỏ vàng, tâm tình lại cực kỳ sung sướng. Thời điểm buổi chiều tự mình xuống bếp làm vài món ăn, chuẩn bị một chút rượu, có lẽ tối hôm nay có thể cho hắn. Thời điểm chiến cảnh thiên trở về nhìn đến một bàn đồ ăn, nghe hương vị liền biết là nàng làm, vốn nghe được có người nói hôm nay hiên viên thần đến đây trong lòng vẫn còn không cao hứng, hiện tại tâm tình lập tức liền tốt lên. Nương tử, nhìn thấy bất hối bưng một món ăn sau cùng tiến vào, vội vàng lấy đồ ăn qua, sau đó ôm nàng vào lòng hôn môi một cái, sau đó mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Một bàn đồ ăn đều là hắn thích ăn, khỏi phải nói rất cao hứng. Nhưng hắn biết mục đích bất hối làm bàn đồ ăn này, nhất định sẽ hưng phấn ngất đi Từ khi Hoa Thiên Thần nói thân thể của nàng còn chưa tốt, hắn liền chuyển đến một gian phòng khác Mỗi tối đều phải ở trước cửa sổ nhìn nàng ngủ mới trở về đi ngủ Những việc này bất hối đều biết, nàng cảm thấy thân thể mình không có việc gì Nhưng hắn như thế nào cũng không tin tưởng, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp như vậy Cũng không tin sau khi hắn quá chén còn có thể phản kháng Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nhìn hắn còn dám trốn hay không? Hai người tâm tình cũng không sai, bữa tiệc này ăn cực kỳ hòa hợp, một bàn lớn đồ ăn rất nhanh liền hết một nửa tới, nếm thử hương vị rượu này như thế nào, đây là niềm tửu nổi tiếng nhất bên trong phượng thành. Niềm tửu là dùng niềm quả ủ ra, không những không cay, lại còn mang theo vị ngọt bất quá cũng không thể xem thường rượu này, cho dù tửu lượng cao uống cũng không được mấy chén. Bất hối tự mình đưa rượu đến bên miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt một hơi uống hết rượu này bất hối không thể uống Nàng bị dị ứng với điểm quả cho nên chiến cảnh thiên cũng không cho nàng uống ý cười đầy mặt chia thức ăn cho nàng Uống ngon không, nuốt vào đồ ăn hắn đưa tới chờ mong nhìn hắn Ngon, cho dù đây là nước trắng, chỉ cần là nàng tự mình rót hắn đều cảm thấy ngon Nghe vậy, bất hối gợi lên quét xuống mỉm cười, ngon, vậy thì uống thêm một chén Cứ như vậy, một bình điểm tửu đều bị hắn uống hết, nhưng vị gia này cương quyết một điểm phản ứng đều không có ánh mắt vẫn trong suốt như cũ. Bất hối thất bại nhìn chiến cảnh thiên càng uống càng tỉnh táo, trong lòng cười khổ, xem ra trực tiếp hạ dược có vẻ dễ dàng hơn. Kỳ thật lúc này chiến cảnh thiên là có chút say, nhưng tâm tình thật tốt quá cho nên không nhìn ra. Chủ tử trên mỏ đã xảy ra chuyện, thời điểm bất hối buông tha kế hoạch này tính toán cùng hắn ra ngoài dạ một vòng, vô ảnh trở lại. Phát sinh sự tình gì? Nàng không nghĩ tới mỏ mới vừa tiếp nhận liền ra chuyện, chẳng lẽ là hiên viên thần đổi ý? Sắc mặt vụ ảnh có chút trầm trọng đem chuyện xảy ra hắn hôm nay đến hộ bộ nói một lần, hôm nay ta đến hộ bộ khi đó toàn bộ cũng rất thuận lợi, nhưng sau khi làm tốt tất cả mọi chuyện, hộ bộ thị lang mới nói, bởi vì hôm qua phượng sơn nổ mạnh, mỏ bị sụp xuống, có một vài thợ mỏ bị trôn ở bên trong, bây giờ còn chưa được cứu ra. Nghe vậy, bất hối biến xác hộ bộ kia trước đó không nói chính là sợ các nàng trốn tránh trách nhiệm cho nên mới đợi làm xong mới nói ra, lập tức mở miệng nói chúng ta lập tức lên núi, mang những người này đi, vô luận như thế nào cũng phải cứu người ra. Sau khi đến chỗ quảng, mặt trên vây đầy quan sai, còn có rất nhiều người nhà thợ mỏ, giờ phút này đều đang khóc, vốn cho là bán quạng này đi liền có tiền bạc, không nghĩ tới ngày có tiền ngày còn không có quá, tựu rưa tiền còn chưa thấy đâu đã xảy ra việc này. Khấu kiến thất công chúa. Nhìn thấy bất hối đi lên, hộ bộ thị lang lập tức đi tới trận đấu lần này chuyện hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên đánh cực cũng không giấu giếm cho nên chuyện chủ nhân quạng này là bất hối hộ bộ đã biết. Hắn không nghĩ tới hai người phía dưới kêu giá cơ nhiên là hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên, trách không được xuất thủ hào phóng như vậy. Người cứu ra chưa, không để ý đến hắn, trong lòng quan tâm đều là thợ mỏ bị trôn. Công chúa, người phải cứu tướng công ta, sáu người nhà chúng ta, đều trông cậy vào số tiền hắn kiếm được trên mỏ nuôi gia đình, nếu hắn mất bảo cô nhi quả phụ chúng ta sống như thế nào. hu hu nhà chúng ta trên có già, dưới có trẻ cũng chỉ dựa vào tướng công ta nuôi sống. Hai nam nhân nhà chúng ta đều ở trên quảng, nếu bọn hắn không còn ta sống còn có ý nghĩa gì, hu hu Những người nhà này vừa nghe bất hối đến đây, khẩn trương vây quanh, hy vọng nàng có thể hạ lệnh cứu những thợ mỏ này. Trên mò đều sẽ phát sinh chuyện nhưng mỗi lần quan phủ cùng quảng chủ đều không tận lực cứu người, sau cùng không ai được cứu ra. Các người yên tâm, bản công chúa nhất định sai người toàn lực cứu bọn họ chỉ cần có một đường hy vọng đều sẽ không buông tha. Bất hối có thể hiểu được tâm tình các nàng thống khổ mất đi người thân nàng cũng thử qua. Công chúa cửa động phía trước đều bị chặn, những người đó ở bên trong có lẽ đã chết. Hộ bộ thị lang nghe bất hối nói xong nhỏ giọng ở bên người nàng thì thầm. Nghe vậy, bất hối nhú mày, hiện tại thời gian không tới một ngày, nếu đào sơn động, khả năng còn sống rất lớn, không rõ hộ bộ thị lang vì sao nói như vậy. Thấy bất hối nghi hoặc hộ bộ thị lang tiếp tục mở miệng nói, nếu như từ mặt trên lấy thông quạng mỏ đã bị phá hủy như thế, về sau khi đào thông cần thời gian lớn cùng tiền tài, nhưng nếu là từ bên ngoài bắt đầu lấy, bên trong liền không bị phá hỏng, có thể đem tồn thất giảm xuống nhỏ nhất, chẳng qua như vậy thời gian sẽ dài một chút. bố Nghe hắn nói xong, bất hối một cái tát quang qua đi, bởi vì chút tiền như thế có thể vứt bỏ sinh mệnh. Hộ bộ thị lang bị một tát này đánh lờ mờ, không biết mình vì sao bị đánh, nhưng đây là công chúa nên khẩn trương quỳ xuống, thần biết tội, thỉnh công chúa thứ tội. Đối với những người như thế bất hối hận, không thể giết cho thống khoái, nhưng nàng hiện tại không có quyền, không thể trị tội của hắn, chỉ có thể sai người lôi hắn xuống, sau đó hướng về quan sai trên núi nói. Mở động từ đỉnh núi, mặc kệ phải trả đại giá gì, đều phải cứu người ra. Từ một cái tát vừa rồi nàng đánh hộ bộ thị lang kia, người trên núi liền ngây ngẩn cả người, hiện tại vừa nghe lời của nàng, lại càng không thể tin. Bất quá trong dây lát liền phản ứng kịp sắc mặt treo một bên kinh hỉ, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ vứt bỏ lợi ích cứu người. Công chúa ta biết bọn họ ở nơi nào, từ nơi này đi vào có thể tìm được bọn họ. Trên núi cũng có rất nhiều thợ mò. Bọn hắn làm việc ở phía ngoài cho nên mới chạy ra, những người bên trong ở đâu bọn hắn đều biết những thứ này đã nói qua cùng quan sai, nhưng muốn từ địa phương kia đi vào cứu người mà nói, khả năng quạng mỏ này sẽ bị phế đi cho nên hộ bộ thị lang không đồng ý. Tốt những người này nghe ngươi chỉ huy, nhất định phải cứu người ra. Bất hối nhìn hắn một cái, người này dám đứng ra nhất định là nắm chắc cho nên giao cho hắn, khẳng định so với quan sai kia càng thêm hữu dụng. Nhìn thấy bất hối đồng ý, người này mang theo những thợ mò còn có một chút quan sai lập tức hướng một bên khác lách đi qua, đồng thời vô ảnh cũng mang theo một vài người vội vàng đi theo, nếu sơn động mở ra, bọn hắn cứu người sẽ nhanh hơn. Trong lúc này trong lòng người nhà những thợ mò này lại dấy lên hy vọng, cũng thu hồi nước mắt cùng ở một bên chờ cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Sắc trời dần dần tối xuống, các nàng vẫn chờ ở nơi này, chiến cảnh thiên nhìn nàng đau lòng ôm nàng trong lòng mình cùng nàng chờ đợi kết quả. Một thời giờ đi qua, bên sơn động kia rốt cục mở ra, những thợ mỏ này đi vào dẫn đường, vụ ảnh dẫn người vội vàng đi theo, đến bên trong vừa thấy, nhóm người thợ mỏ này quả nhiên còn sống, chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Sau khi cứu được người ra, người nhà nhóm người này khóc chạy tới, sau đó đồng thời hướng bất hối quỳ xuống, những thợ mỏ này mới biết thì ra là công chúa hạ lệnh cứu bọn hắn, vốn bọn hắn đều là ôm tâm hẳn phải chết hiện tại sống lại tự nhiên là cảm kích. Tuy cái quạng này phế đi, nhưng may mà mọi người đã được cứu tiếp theo bất hối lại sai người cho mỗi thợ mò một chút bạc xem bệnh, sau đó trở về với chiến cảnh thiên. Hai đêm này cũng chưa nghỉ ngơi, vừa trở về liền ngủ thiếp đi, ngủ thẳng trời sáng rõ mới tỉnh lại. Tiểu thư, bên ngoài có người chờ gặp người. Phượng yêu hai ngày này thân thể khôi phục rất tốt cho nên thay nguyên bích hầu hạ bất hối, vừa thấy nàng thức dậy khẩn trương chạy tới. Nghe vậy, bất hối nhíu mày, hai ngày này người tìm nàng thật nhiều, dỗi lưng mệt mỏi, mở miệng hỏi, là ai tìm ta? Vương gia đâu? Phượng yêu cười hắc hắc tiểu thư cùng vương gia cảm tình thật sự càng ngày càng tốt, sớm tinh mơ đã bắt đầu tìm. Kỳ thật ý bất hối là những việc này hoàn toàn có thể để chiến cảnh thiên quyết định, vì sao phải chờ nàng? Vương gia có chuyện đi ra ngoài, người đến là thợ mỏ trên núi, nói nhất định phải nhìn thấy tiểu thư mới được. Chiến Cảnh Thiên đã cùng nàng nói qua, chiến quốc xảy ra chút việc cần xử lý, người tuy không trở về nhưng vẫn có thể khống chế con thợ mỏ này, bất hối đến là biết nhất định là tới cảm tạ nàng, cho nên cũng không sốt ruột, sau khi ăn điểm tâm mới qua đi. Qua đi vừa thấy, đúng là thợ mỏ đêm qua, nhìn thấy Bất Hối khẩn trương quỳ xuống, Trương Hải khấu kiến công chúa điện hạ. Lại đây ngồi đi, những người đó đều đã dàn xếp chưa? Bất Hối tùy ý ngồi xuống, ý bảo Trương Hải cũng ngồi xuống, vừa lúc có thể hỏi hỏi hắn chuyện quảng. Trường Hải có chút thụ sùng nhược kinh trong ngày thường ngay cả quan sai bình thường đều đối với bọn hắn gào thét, không nghĩ tới đường đường hộ quốc công chúa cư nhiên một điểm kiêu ngạo đều không có, nhưng lại tốt như vậy. Thấy bất hối để cho hắn ngồi, nhìn nhìn y phục trên thân mình tuy thay đổi toàn thân sạch sẽ nhưng vẫn sợ dơ cây ghế, trên mặt có chút nóng lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta ta vẫn nên đứng nói đi. Bất hối cũng không bắt buộc hắn, biết hắn không được tự nhiên uống một ngụm trà chờ hắn tiếp tục mở miệng nói. Trương Hải mở miệng trong lòng tất nhiên không thể khẩn trương kế tiếp nói ra mục đích của hắn, hôm nay là nhóm người trên quảng để ta dẫn bọn hắn tới cảm ơn công chúa, vốn mọi người muốn tự mình tới, nhưng sợ mang đến phiền toái cho công chúa cho nên để một mình ta tới. Nói cho bọn họ hào hào dưỡng thương, cứu bọn họ là việc nên làm, không cần cảm tạ. Trước kia cũng từng phát sinh loại chuyện này, nhưng chưa từng có một người được cứu ra, mạng chúng ta không đáng giá, bọn hắn sẽ không bởi vì chúng ta tổn thất lớn hơn nữa. Ngày hôm qua bọn hắn cũng không hy vọng, cho nên mới càng thêm cảm kích. Nghe vậy, bất hối đứng dậy, nhìn hắn một cái nói: "Mạng người là vô giá, kỳ thật các ngươi có nghĩ tới hay không? Có kết quả này các ngươi cũng có trách nhiệm, nếu sau khi phát sinh chuyện, chỉ cần các ngươi kiên trì đi cứu người, như thế quan phủ dưới áp lực nhất định sẽ cứu, nếu không việc này nháo đến hoàng thượng, bọn hắn cũng không thể dễ chịu." Nhưng cũng bởi vì các ngươi không làm như vậy, sợ hãi bọn hắn, cho nên mới làm cho bọn họ thêm lợi, không đem mạng của các ngươi để vào mắt. Trương Hải không nghĩ tới bất hối sẽ nói như, vậy trong đầu nhớ lại từng chuyện thời điểm lần đầu tiên phát sinh sụp xuống quan phụ quả thật cố gắng cứu người, nhưng người còn chưa cứu ra, liền nói đã chết vì tai nạn cho người nhà một chút ngân lượng, sự tình liền không rõ ràng, về sau khi phát sinh những chuyện tương tự cứu người tất nhiên không thể tích cực đến sau cùng rõ ràng cứu cũng không cứu, trực tiếp cho chút bạc là xong việc quả thật là chính bọn hắn có vấn đề. Trương Hải minh bạch nhưng vẫn cảm ơn công chúa, lần này trong mắt hắn đều là kính nể tiếp theo quỳ trên mặt đất dập đầu lại bất hối ba cái sau đó đứng dậy nói tiếp hôm nay Trương Hải tới còn có một chuyện khác. Bất hối lông mày nhíu lại, ngồi lại ghế tựa nàng không dự đoán được hắn lại có chuyện khác. Quyền khai thác mò hiện tại là công chúa sao? Trương Hải hiện tại đã hoàn toàn khẩn trương, đem mục đích chủ yếu lần này hỏi lên. Nghe vậy, bất hối gật gật đầu. Hôm nay mục đích đến tìm công chúa chủ yếu là những thợ mỏ được cứu ra hôm qua nói, bởi vì hôm qua Phượng Sơn nổ mạnh, làm trong quảng cũng sụp xuống, thời điểm bọn hắn bị vây ở bên trong phát hiện một lượng vàng lớn. Kỳ thật lúc hắn tới còn có chút do dự tuy bất hối cứu những người đó, nhưng không biết về sau có thể cũng giống như những quan sai này hay không, nhưng nghe nàng nói xong mới không chút do dự nói ra bí mật này. Nghe xong hắn nói, bất hối lông mày nhíu lại phát hiện một lượng vàng lớn. Nàng biết nếu là lượng vàng bình thường, Trương Hải sẽ không cố ý đến phủ công chúa nói cho nàng, nếu chủ động nói, số lượng kia nhất định là rất lớn. Khoáng thạch này trước kia đã tồn tại. Nghe vậy, Trương Hải sừng sốt một phen, tiếp theo gật gật đầu chỗ mở vàng này chúng ta vào 5 năm, năm trước liền phát hiện, bất quá bởi vì địa phương ẩn tàng quá sâu, khai thác vô cùng nguy hiểm cho nên phát hiện mỏ vàng này tất cả mọi người đều trôn ở trong lòng, nếu nói ra quan phủ nhất định sẽ sai người khai thác có lẽ sẽ chết càng thêm nhiều người. Vậy khi bán đấu giá đó nói phát hiện một lượng vàng lớn cũng là chỉ chỗ này. Bất hối nghĩ nghĩ, tiếp theo hỏi. Trước khi nàng tới đấu giá quyền khai thác mò, khi đó vẫn chỉ là quặng đá. Nhưng một ngày trước đấu giá liền tuôn ra chuyện phát hiện mỏ vàng, xem ra cũng là có ý. Không phải nơi này, chỉ là bởi vì vài năm nay, quạng thượng càng ngày càng gian khổ, bởi vì không có lợi nhuận, chúng ta đã thật lâu không được phát tiền công, cho nên mọi người liên hợp cùng một chỗ thương thảo một biện pháp, phát ra lời đồn phát hiện mỏ vàng, thu hút người mua quyền khai thác mỏ, đến lúc đó chúng ta cầm tiền công liền cũng không phạm, những người đó cho dù lấy không tới mỏ vàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói mỏ vàng này quá ít. trương Hải tin tưởng nói thật ra, bất hối cũng sẽ không trị tội. Bất hối gật gật đầu, đây cũng là một biện pháp tốt nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy. Có nắm chắc an toàn khai thác vàng ra không? Nàng biết nếu Trương Hải hôm nay chủ động cùng nàng nói những thứ này, liền có biện pháp. Hiện tại vách núi phía sau Phượng Sơn đã không còn, chúng ta có thể từ bên kia đào một sơn độn, nơi đó cách mở vàng gần nhất hơn nữa có thể trực tiếp dùng thuyền vận chuyển xuống núi, vô cùng tiện lợi. Trước đây bọn hắn đã biết khai thác như thế nào, bất quá khi đó vách núi kia rất cao, không ai có thể từ bên kia đi vào, lại thêm lời nguyền trong thần động, lại càng không ai dám theo bên kia đi tới. Lần này, Phượng Sơn nổ mạnh, đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Nghe hắn nói như vậy, bất hối cũng có chút động tâm nói, mỏ vàng có bao nhiêu. Trường Hải lộ ra mỉm cười, theo chúng ta quan sát ít nhất nửa quả núi. Nghe đến đó, thần sắc bất hối cũng thay đổi tuy mỏ kia không cao như Phượng Sơn. Nhưng cũng không nhỏ, nếu một nửa là mỏ vàng, đừng nói ngàn vạn lượng cho dù là một triệu cũng không quý Bất hối nhú mày lại cười nhìn Trương Hải, người này tuyệt đối là người có thể tin cậy Nếu những thợ mỏ này có thể ủy thác hắn tới đây, liền là tín nhiệm hắn, mà hắn cũng rất thông minh, trầm ổn Nếu không cũng không thể đem bí mật này trôn giấu nhiều năm không bị người phát hiện như vậy Hơn nữa còn có thể trong thời điểm khó khăn nghĩ ra biện pháp tự cứu, nếu sử dụng nhất định được việc Nếu bản công chúa đem mỏ giao cho người quản lý, người có bằng lòng không? Trương Hải không dự đoán được bất hối sẽ cho hắn cái quyền lợi này, kia đúng là nửa núi vàng, bất luận người nào nghe đều để cho người mà mình tín nhiệm đi, hiện tại để cho hắn quản lý trong lòng kích động, lập tức quỳ xuống nói, Trương Hải nhất định không làm công chúa thất vọng. Tốt vậy từ hôm nay trở đi, người là quản sự mỏ tất cả mọi chuyện bản công chúa liền giao cho người phụ trách. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 10 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Uc đọc truyện cổ đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.